Không biết là làm cái gì, hắn lúc này cường ngồi dậy, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt chút ở ngoài, thế nhưng nhìn không ra chút cái gì. Nghe nói lời này, hắn nhướng mày, Vô đỉnh tự xe ý ghê ít người, nhưng có một cái giả ly liền đủ. Những lời này vừa ra hạ, không khí liền tĩnh xuống dưới. Giả ly vừa lại đây, liền nghe thấy những lời này, không khỏi ngẩng đầu lên, đang cùng yến phất quang ánh mắt tương đối. Bạch lang tò mò quay đầu, sư tôn ngươi tiếp tục nói a. Khó được khen tình địch lại đột nhiên bị rắp mặt nghe thầy Yến phát quang. Hắn dường như không có việc gì ho nhẹ khẩu huyết. Đủ thượng Thái Thanh Tông bình thường y dị tu trình độ. Trường 60 trường 60 Trong không khí chầm mặc một cái chớp mắt. Bạch lang xấu hổ nhìn ra ly thánh tăng cười cười. Đồng nhiên có chút sợ hãi đối phương không cho nàng sư tôn chữa bệnh. Bên cạnh tiểu sa di khí mặt đều đỏ. Gia ly lại chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu. Thái Thanh Tông hồi xuân đường cũng chỉ có dược lê đảo mới có thể cùng chi nhất so bần tăng sát thật không bằng hắn ngữ khí khiêm tốn không hề có đem vừa rồi yến phất quang nói để ở trong lòng đảo có vẻ yến phất quang có chút vô lễ hắn hơi hơi nhướng mày sau rốt cuộc không có nói nữa cái kia thánh tăng ta sư tôn bị thương có thể hay không giúp hắn nhìn một cái a bạch lang thấy sư tôn không mở miệng chỉ có thể chính mình đánh vỡ xấu hổ cục diện tiểu bạch long cùng già ly rời đi thái thanh tông phía trước cũng không có bao lớn khác nhau chỉ là hơi nhẹ giảm chút lúc này mở to hai mắt nhìn người khi trong mắt mềm mại gọi người cơ hồ không đành lòng cự tuyệt gia ly ánh mắt hơi lóe nhớ tới phía trước lần đó ở cô sơn hạ thời điểm đó là như vậy kia tiểu long chỉ cần bắt lấy hắn tay háo lắc lắc hắn liền không đành lòng bạch lang ngoan ngoãn nhìn về phía giả ly thánh tăng đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chờ đợi đối phương gia ly ánh mắt liếc hướng yến phất quang vừa vặn hắn cũng ngẩng đầu lên hai người nhìn nhau một cái chớp mắt hắn giấu đi trong mắt tâm tư hơi hơi gật gật đầu Tiểu Bạch Thí Chủ yên tâm, ta cùng Phất Quang Trần Quân cũng coi như là bạn cũ, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bạn quan. Nội Trần, ngươi trước mang Tiểu Bạch Thí Chủ đi xuống nghỉ ngơi đi. Nơi này ta thế chân quân chữa thương là được. A, còn muốn nàng đi xuống a? Bạch Lang có chút nghi hoặc, nhưng giả ly thánh tăng lại chưa thỏa hiệp, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Hảo đi, cảm ơn thánh tăng. Bạch Lang đành phải lưu luyến mỗi bước đi đi theo Nội Trần Tiểu Hòa Thượng đi xuống cuối cùng còn không quên dặn dò sư tôn hảo hảo chữa bệnh. hai người thân phận mạc danh bị trái lại yến phất quang khỏe mắt triều triều không kiên nhẫn phất phất tay. đã biết đã biết. ngươi đừng ở nhân gia trong chùa quấy rối là được. nàng sao có thể quấy rối? bạch lang mở to hai mắt vừa muốn phản bác, già ly thánh tăng lại nói, tiểu bạch thí chủ vẫn luôn thập phần ngoan ngoãn. bạch lang biểu tình lập tức thay đổi. đắc ý nhìn về phía sư tôn, hỏi hắn, xem đi, xem đi. nàng liền nói mọi người đều biết nàng thực nghe lời đi. Yến Phất Quang. Hắn nghiến răng. Cũng may lúc này, khoe khoang song Bạch lang đã rời đi. Bất quá. Nhìn tiểu Bạch Long cùng cái kia tiểu hòa thượng bóng dáng rời đi, Yến Phất Quang quay đầu. Thánh Tăng tựa hồ thực thích ta kia không nên thân đồ đệ. Hắn ngồi ở ghế trên, ngữ khí nếu có điều chỉ, ánh mắt cũng có chút cười như không cười. già Ly Thánh Tăng nhìn hắn một cái, không nói gì. Còn thỉnh Phất Quang trần quân duỗi tay đi. Yến Phất Quang. Suy. Giả hòa thượng. Ở già Ly lảng tránh khi. Hắn ánh mắt hơi hơi lẻ lẻ. Cuối cùng vẫn là không có lại tiếp tục nói tiếp. Một nén nhang thời gian sau. gia ly rò xét hắn thương thế, chân mày cau lại. Miệng vết thương này trung mang theo một cổ tử khí. Nếu thanh trừ không xong, chỉ sợ người rốt cuộc nắm không được kiếm. Yến Phát Quang cũng không ngoại ý muốn như vậy kết quả. Còn có thể lại áp xuống đi sao? Ta bị thương nặng tin tức không nên vào lúc này truyền ra đi. Ma rối gần đây ngò ngoại rục dịch. Tuy rằng không lâu trước đây ở Thái Thanh Tông chết hai vị phong chủ. Nhưng ảnh ma hòa ly quỷ lại không phải cái gì quan trọng nhân vật. Chân chính gọi người kiên kỵ còn ở phía sau. Cả cái đại lục thượng sớm đã mưa gió sắp đến. Nếu không phải yến phất quang chính đạo đệ nhất nhân tên tuổi ở phía trước chấn. Chỉ sợ ma tộc đã sớm trực tiếp quy mô tiến công, sẽ không làm như vậy nhiều đa dạng. Gia ly thánh tăng lắc lắc đầu. Phía trước thương thế còn có thể, nhưng lần này kiếm thương trung tử khí lại không phải dễ dàng như vậy che lấp. Hắn ánh mắt trầm tĩnh một lát, chầm rãi nhăn lại mi. Phất Quang chân quân có không nói cho bần tăng này tử khí từ đâu mà đến? Trên đại lục nhiều năm như vậy, trừ bỏ ma tộc ma khí, nhưng ăn mòn người tu chân linh lực ngoại, mặt khác đồ vật liền rất ít thấy. Này chết có thể gọi người trọng thương không khỏi tử khí? Gia Ly vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hán thần sắc nghiêm túc, đánh giá Yến Phất Quang. Yến Phất Quang lại nhíu nhíu mày, qua một lát trầm rãi nói, đây là ở Tiểu Bạch Tâm Ma trung phát hiện. Tâm Ma. Nghe thế hai chữ, Gia Ly nắm lần chàng hạ tay dừng một chút, đột nhiên hoa lạc. Cũng may Hiến Phất Quang lúc này vẫn chưa chú ý tới này đó. Rốt cuộc chính hắn thương thế cũng biết, lần này vẫn là vì loại trừ bạch lang trên người tử khí. Cho nên cho dù là đối thái thanh tông đệ tử có điều dấu dếm, nhưng đối giả Ly Hiến Phất Quang lại vẫn là nói chút. Hắn đem tại tâm ma cảnh trung sự tình nói biến, chẳng qua bỏ bất đi bạch lang buổi tối đô vật sự tình. Chỉ nói chính mình ở nàng trong trí nhớ nhìn đến Đông Cương cùng trong ấn tượng bất đồng cảnh tượng. Kia đoạn trong trí nhớ, toàn bộ Đông Cương đều tử khí tràn ngập Đó là yến phất quang bực này cái gì đều không sợ hãi người, cũng có chút kinh hãi. Mà nhất làm hắn để ý vẫn là, cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc người. Hai người ở bên này nói, bên kia Bạch lang cùng Nội Trần đã muốn chạy tới vô đỉnh tự phía trước. Nội Trần tính cách thực buồn, dọc theo đường đi một câu cũng không nói, chỉ là trầm mặc dẫn đường. Bạch lang do dự một chút, vẫn là hỏi, cái kia, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Nghe nàng thanh âm, Nội Trần dừng một chút ngẩng đầu lên, đi thiện phòng nghỉ ngơi. Bọn họ dừng lại ở trong sân khi, không ít đi ngang qua tăng nhân đều ngẩng đầu nhìn mắt, nội trần sắc mặt lù lù bất động. Bạch thí chủ là còn có cái gì yêu cầu sao? Bạch lang kỳ thật không nghĩ đi thiện phòng gì đó. Nàng tương đối muốn đi nghe lén một chút sư tôn cùng già ly thánh tăng đến tuột cùng đang nói cái gì? Thấy cái này tiểu hòa thượng không để ý đến đến nàng ý tưởng bộ dáng. Nàng thanh cụ thanh, kỳ thật, ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết đi như vậy xa. Nội trần ngẩng đầu sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Bạch lang tiếp tục nói, Thánh Tăng chỉ làm ngươi dẫn ta đi nghỉ ngơi, chưa nói đi chỗ nào nghỉ ngơi đi. Những lời này, nội chân gật gật đầu. Bạch thí chủ nói chính là, thức hảo. Bạch lang nói tiếp, ta cảm thấy chúng ta có thể ở bọn họ cửa nghỉ ngơi. Cửa kia cây cây bùa để rất không tồi. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy, nội chân nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã bị tiểu bạch long đánh gãy. Ta liền biết ngươi cũng cảm thấy thức hảo. Chúng ta đây liền đi nơi đó nghỉ ngơi đi. Nàng trực tiếp xem nhẹ lĩnh Nội Trần muốn nói nói. chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Nội Trần dừng một chút, đành phải nuốt xuống trong miệng nói. Hai người ở Hiến Phất Quang cùng Gia Ly Thánh Tăng còn không biết tình dưới tình huống, lại trộm lưu trở về. Nhưng là Nội Trần đi tới cửa cây bùa đề hạ liền không đi rồi. Còn dùng ánh mắt ý bảo Bạch lang Tiểu Bạch Thí chủ nếu muốn nghỉ ngơi nói, vậy nơi này đi. Bạch lang mục đích đương nhiên không phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng là xem Nội Chân Bộ dáng là sẽ không đồng ý nàng nghe lén, vì thế vì ổn định đối phương, nàng chỉ có thể nói, "Hảo a, vậy đến nơi này đi." Nàng mặt ngoài cái gì đều nhìn không ra tới, còn vẻ mặt đứng đắn ngồi ở cây bồ đề hạ. Tựa hồ là dựa vào dưới tảng cây nghỉ ngơi. Nội Chân nhìn nàng một cái, thấy nàng sắc thật không có gì động tác, mới nhẹ nhàng tìm vị trí nhắm mắt bắt đầu đả tọa. Bọn họ tu thiền chú ý chính là định lực. Bất cứ lúc nào chỗ nào đều không thể hoang phế. Nội chân ở trong chùa luôn luôn như thế. Trong tay hắn chuyển lần trắng hạn, làm sông khóa, dưới tảng cây có vẻ rất hài hòa. Bạch lang thấy đối phương không có sinh ra nghi ngờ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nội chân sư phó. Nàng nhỏ giọng kêu một tiếng, thấy nhắm mắt niệm kinh nội Trần không có phản ứng. Xoay chuyển trong mắt, từ túi càn khôn lấy ra một cái lây dính nàng hơi thở tiểu đồ chơi làm bằng đường đặt ở trên mặt đất. Sau đó mới lặng lẽ đứng dậy hướng tường bên kia đi đến. Bên trong hai vị đều là tu vi cao thâm thánh tôn, bạch lang vì không bị phát hiện, liễm đi trên người hơi thở sau thật cẩn thận. Nàng từng bước một đi đến sân cửa, đang xem mắt tường viện độ cao lúc sau, hóa thành một con tiểu long bộ dáng sột sột soạt soạt lặng lẽ bỏ lên trên đầu tường. Trong viện Yến Phất Quang cùng Gia Ly còn đang nói tử khí sự tình, cũng không có chú ý tới khi nào nhiều chỉ tiểu long giấu ở cây bồ đề lá cây hạ nghe lén. Tử khí, cái gì tử khí? Bạch lang lỗ hai giật giật, có chút nghi hoặc. Đáng tiếc nàng tới thời điểm đã chậm, hai người đã cho tới cuối cùng. Kia về tử khí đề tài chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Bạch Lang vốn dĩ muốn nghe xem Sư Tôn thương như thế nào chị, nhưng là bọn họ lại trước sau không có nói tới. Chẳng lẽ là chị không được? Tiểu Bạch Long nhíu nhíu mày. Tuy rằng Sư Tôn ngoài miệng chưa nói, nhưng là Bạch Lang biết là bởi vì nàng bị thương. Nàng tuy rằng là điều ma long đi, nhưng ít ra vẫn là ân oán phân minh. Sư Tôn giúp nàng, Nàng nếu là liên lụy đối phương bị thương nói. Tiểu bạch nghiêm túc nhìn về phía phía dưới. Không được, liên tính là già ly thánh tăng không thể xem, nàng cũng phải tìm cái có thể trị bệnh tới. Nàng cảm xúc tương đối kích động, hơn nữa tiểu bạch long hình thể khi có điểm không thể khống chế chính mình. Ở nghiêm túc nghĩ khi, cất dấu la cây bị cái đuôi đánh bạch bạch vang. Ở yên tĩnh trong tiểu viện hết sức rõ ràng. Có người. Yến phất quang đột nhiên mở mắt ra. Gia ly đem ánh mắt rời về phía trên cây, liền thấy một trận gió thổi qua Lộ ra vạn lục tùng chung một chút bạch tiểu bạch long Chính dấu ở lá cây lén lúc nằm Đồng thời đột nhiên bị hai đôi mắt nhìn chăm chú bạch lang Tao, không xong giống như bị phát hiện a Khu, cái kia, ta nói ta là bị gió thổi đến trên cây Các ngươi tin sao? Gia Ly không nói gì Tiến phất quang lại mày nhảy dựng Quả nhiên, ở nàng giọng nói rơi xuống Cửa niệm song kinh mở mắt ra phát hiện bạch thí chủ không thấy ngội trần vội vàng đẩy cửa ra sông tới trong tay còn cầm bạch lang gạt người đồ chơi làm bằng đường sốt rồi nói thánh tăng bạch thí chủ không thấy trong không khí tĩnh đáng sợ hắn vừa nhấc đầu cái kêu bỗng nhiên mất tích khả năng bị ma tộc bắt đi bạch thí chủ ở một trận gió hạ, chậm rãi chậm rãi từ lá cây thượng trượt xuống dưới biến thành cái long giáp thiếu nữ như là vì chứng minh chính mình tùy ý biên lý do bạch lang còn cảm khai câu hôm nay phong thật sự rất lớn cái này ba người đều trầm mặc tiến phát quang muốn di co thương tích Bị nàng này phiên thao tác làm cho vừa tức giận vừa buồn cười. Lá gan của ngươi lớn hơn nữa. Hắn nhìn Bạch Lang nói. Bạch Lang. Những lời này như thế nào có loại không tốt lắm dự cảm. Cũng may nàng thập phần cơ trí phản ứng lại đây. Cái kia, ta không cẩn thận bị gió thổi qua tới. Các ngươi tiếp tục, ta cùng ngộ trần thiền sư liền trước đi ra ngoài. ân các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Ngộ trần lúc này bị bỗng nhiên biến cố kinh ngạc đến ngây người, còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra Liền lại bị Tiểu Bạch Long lôi kéo vội vàng đi rồi. Chờ đến người đi rồi, Gia Ly mới niệm thanh Phật hiệu, có chút bất đắc gì lắc lắc đầu. Bạch lang còn không biết chính mình Tiểu Siếp đã bị vật trần. Nàng ra tới lúc sau, mới xoa xoa trên trán không tồn tại hãn, một bộ may mắn bộ dáng. Sau đó nhớ tới cái gì dường như quay đầu đi đối ngộ trần nói. Cảm ơn ngươi vừa rồi thay ta giải vây. Phát hiện người không thấy cái gì cũng chưa làm ngộ trần. Bạch thí chủ hiểu lầm, ta không có thế ngươi giải vây Bạch lang lại nói, không có việc gì, ngươi không cần giải thích, ta đều biết. Nội chân dừng một chút, thấy nàng thật sự nghe không vào, không khỏi hỏi, Bạch thí chủ vừa rồi ở nơi đó là muốn nghe cái gì. Nhìn dáng vẻ bạch lang cũng sẽ không đi vô duyên vô cớ nghe lén. Hắn dứt khoát trực tiếp hỏi. Bạch lang do dự một chút, nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Nội chân có chút khó hiểu. Là có cái gì không thể nói sao? Thật cũng không phải không thể nói. Bạch lang dừng một chút nói, ngươi biết có hay không cái loại này dược. Chính là, chính là có thể bao trị bách bệnh cái loại này. Bệnh gì đều có thể trị, đặc biệt thần kỳ. Bạch lang lúc ấy nghe thấy giả ly thánh tăng nói giống nhau phương pháp vô pháp trị sư tôn, liền chỉ có thể chính mình tới nghĩ cách. Nàng mong đợi nhìn về phía ngộ trần, không biết hắn có hay không biết nhiều hơn một chút. Bao trị bách bệnh. Ngộ trần nhữ nhữ mày. Chính hắn không thông y gì thuật, vốn là tưởng nói không biết. Nhưng là đống nhiên lại nghĩ tới phương sinh sư huynh lúc ấy trước khi đi cho bọn hắn phát sách. Mặt trên giống như liền có chút bao trị bách bệnh đồ vật Người có ấn tượng Thấy nội trần ngưng mi suy tư Bạch lang không khỏi vội vàng hỏi Chẳng lẽ còn thực sự có loại này dược Nội trần nghĩ nghĩ phương sinh sư huynh lúc trước nói Nhấp môi do dự nói Hình như là có cái phương thuốc Têu, đồng tử nước tiểu trộn lẫn lộc Tiên Nghe nói thập phần dùng được Lúc ấy sư phó của ta tẩu hỏa nhập ma để lại vết thương cũ Có một vị sư huynh liền từng dâng lên cái này phương thuốc Chương 61 Chương 61 Đồng tử nước tiểu trộn lẫn lộc tiên Thực hảo, Bạch lang nhớ kỹ cái này phương thuốc Không biết vì cái gì Cái này đồng tử nước tiểu cùng lộc tiên Vừa nghe liền có một loại rất cao quý cảm giác Bạch lang trực giác này có thể trị hảo sư tôn bệnh Vì thế ở ngộ trần cung cấp phương thuốc lúc sau Nàng trịnh trọng nói Cảm ơn tiểu sư phó Nếu hữu dụng nói Ta nhất định sẽ trở về cảm tạ ngươi Ngộ trần nhìn nàng bộ dáng lắc lắc đầu Tuy rằng chính mình cũng có chút không xác định Nhưng vẫn là nói Có thể giúp đỡ bạch thí chủ liền hảo. Hắn vừa dứt lời hạ, liền thấy bạch thí chủ đã bắt đầu kế hoạch đi chỗ nào làm đồng tử nước tiểu cùng lộc tiên. Do dự hạ, trong miệng nói vẫn là không có nói ra. Bạch lang còn không biết ngộ trần trong miệng vị kia sư huynh chính là đã từng phương sinh. Nàng đã nhiều ngày vẫn luôn tự hỏi nên như thế nào ở toàn viên ăn chay chùa miếu phụ cận làm đến lộc tiên tới. Nàng tưởng thực nghiêm túc, ngay cả hiến phất quang đều đã nhận ra không đúng. Ở đổ ly trà lúc sau, hắn ho nhẹ thanh. Tiểu bạch Trong viện lặng lặng, không có người phản ứng. Tiễn Phất Quang Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng xuất hiện một tia kỳ quái biểu tình, lại kêu câu, "Tiểu Bạch, a, sư tôn ta ở." Ở một bên bưng ấm trà Bạch Lang lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vẽ mặt mở mịt quay đầu lại, Tiễn Phất Quang nhìn mắt tay nàng, Bạch Lang theo hắn ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến chính mình đôi tay nắm ấm trà, bởi vì phát lúc vừa rồi thủy đã vẩy đẩy cái bàn, theo bàn đá rót không ít hoa. Bạch Lang, nay liền thực xấu hổ. Ở sư tôn nhắc nhở hạ, nàng dường như không có việc gì thu hồi ấm trà. Ta vừa rồi chỉ là xem này ngầm thảo có chút khô, cho nên mới tưởng hỗ trợ tưới tưới hoa. Phải không? Yến Phất Quang câu nghi nhìn nàng một cái. Bạch lang hồi lấy chính trực ánh mắt. Hai người nhìn nhau trong chốc lát lúc sau, từng người rời đi ánh mắt. Tiểu Bạch Long ánh mắt thanh triệt, mềm mại vô tội bộ dáng kêu Yến Phất Quang nghi ngờ nói không ra khẩu, ngược lại bị ánh mắt kia cấp làm cho tim đập nhanh chút. Từ tại tâm ma ngoại cảnh hôn bạch lang lúc sau. Tiến Phất Quang liền có chút không hiểu được tiểu Bạch Long là có ý tứ gì. Hắn cảm thấy chính mình ý tứ đủ rõ ràng đi. Nhưng mà này đầu xuẩn Long chính là cùng nhìn không thấy dường như. Hiện tại lại dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Bạch Lang vốn là sợ hãi Sư Tôn đoán chung chính mình tâm tư. Kia dược dược liệu tương đối kỳ lạ, nếu là Sư Tôn biết, chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn uống xong đi. Bạch Lang đành phải gạt Sư Tôn. Nhưng là không nghĩ tới ở nàng nội tâm thấp thỏm thời điểm, đối phương lại dẫn đầu rời đi ánh mắt con tao mày, có vẻ sắc mặt có chút căng chặt bộ dáng. Bạch lang chớp chớp mắt cảm thấy có chút không thể hiểu được, nhưng là cũng may nàng hiện tại nghĩ dược liệu sự tình, còn không có công phu cùng sư tôn so đo. Cái kia, sư tôn ngươi chậm rãi uống trà đi. Ta hẹn ngộ trần tiểu sư phó cùng nhau làm sớm khóa, liền đi trước. Nàng dừng một chút lại nói, ngươi nếu là muốn ăn cái gì nói có thể nói cho ta, ta đi ngang qua trai phòng thời điểm, giúp ngươi mang về tới. Bạch lang nhìn trước mắt thần sâu đứng dậy, Nàng mấy ngày nay tìm dược liệu vẫn luôn là dùng nội trần danh hảo. Nói cho sư tôn hai người bọn họ ở bên nhau làm sớm khóa. Sư tôn cũng không có hoài nghi. Yến Phất Quang vốn đang tưởng hôm nay cùng đầu tiểu Xuân Long đem sự tình nói rõ đâu, nhưng là thấy nàng muốn đi làm sớm khóa, đành phải lại tạm thời buông tâm tư, không kiên nhẫn phất phất tay. Đi thôi đi thôi. Khuôn mặt tuấn Mỹ Nam Nhân dựa vào rừng Trúc Thiền Ghế Trung, sắc mặt tái nhợt một chút. So với ở Thái Thanh Tông khi thịnh khí lang nhân. Mạc danh có vài phần suy yếu xuống dưới thanh tuấn cảm, tiêu bạch lang càng thêm kiên định quyết tâm muốn chữa khỏi hắn. nàng rời đi sân lúc sau, yến phất quang nhíu một lát mi, lấy ra khăn tới lau đi bên môi huyết, sau đó mới áp xuống lại nổi lên từ khí. thôi, tổng không thể lại dọa đến nàng đi. yến phất quang lầm bầm lầu bầu, thu hồi ánh mắt. bạch lang rời đi sau, liền hướng dưới chân núi đi rồi. nàng nghĩ nghĩ sau, cảm thấy này đồng tử nước tiểu cùng lộc tiên vẫn là ở dưới chân núi mua tương đối hảo. Vô đỉnh tự dưới chân núi thành chấn thượng thoạt nhìn liền có một cái tàng bảo cắt. Mấy thứ này hẳn là không thiếu. Bạch lang cuối cùng ở sau núi tìm không thấy lộc lúc sau, liền đem mục tiêu định ở dưới chân núi. Ở sư tôn nghỉ ngơi thời điểm, nàng gạt mọi người lặng lẽ lưu đi xuống. Chờ đến tới rồi thành chấn mới ở ngõ nhỏ biến thành hình người. Chỉ là bạch lang không biết, nàng này nhất cử động đều bị người xem ở trong mắt. Ngưng lại ở Trung Châu ma tộc ánh mắt lóe lóe, lặng lẽ theo đi lên. ngươi nói nàng muốn làm cái gì Một cái ma tộc hỏi, bên cạnh người lắc lắc đầu, không biết, tóm lại ma vượt bên kia làm người nhìn chằm chằm cái này bạch lang, mặc kệ làm cái gì, chúng ta đều hội báo trở về thì tốt rồi. Ở lần trước ma tộc ở yêu thú đại khảo thượng bại trận lúc sau, ma tộc không biết vì cái gì không thể hiểu được liền theo dõi bạch lang. Còn cố ý làm người theo dõi nàng. Bất quá kỳ quái chính là, ma vượt bên kia cũng không có phát ra chóc nạm ý tứ, chỉ là làm người đi theo. Làm cho bị phái ra ma tộc cũng có chút kỳ quái. Bọn họ theo dõi Bạch Lang một đường đi, thấy nàng ở hẻm nhỏ biến thành người sau, đi tới một cái tàng bảo các. Đây là muốn mua đồ vật A. Trong đó một cái ma tộc lấy bức ký. Bạch Lang lúc này còn không có nhận thấy được phía sau đi theo hai cái cái đuôi. Ở lén lút vào cửa lúc sau, nàng xác định không có người, mới buông mũ tràng. Tiên tử là yêu cầu thứ gì sao? trưởng sự bị nàng một thân trang phục làm cho có chút kỳ quái. Bạch Lang mím môi, nhìn mắt bốn phía như có như không đánh giá ánh mắt. Người ở đây quá nhiều, có không mượn một bước nói chuyện. Nàng thân sắc trình trọng, trưởng sự tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là dối tay nói, ngài cùng ta bên này. Mắt thấy hai người muốn đi xương phòng, theo dõi ma tộc nhìn nhau liếc mắt một cái, hóa thành sâu theo đi lên. Bạch lang rốt cuộc muốn làm cái gì? Đây là mọi người đấy lòng nghi hoặc. Ở tới rồi không người chỗ địa phương sau, nàng lấy ra một viên đỉnh cấp linh thạch tới nói, ta muốn một chén đồng tử nước tiểu trộn lẫn lộc tiên canh. Ta sẽ không nao. Các ngươi ngao hảo cho ta trang hảo là được. Cái, cái gì? trưởng sự bị nàng yêu cầu có chút kinh sợ. Bạch lang nữ mày, đơn giản như vậy đồ vật các ngươi nơi này cũng không có sao. Không phải nói tàng bảo các cái gì đều bán sao. Chẳng lẽ chỉ là cái manh lưới? Tiên tử, tàng bảo các sắc thật cái gì đều bán, nhưng là kia chỉ một ít hiếm quý vật phẩm linh tinh. Khi nào bán quá? Ngài thứ này. Bạch lang muốn đồ vật trưởng sự thật sự khó có thể mở miệng. Nay quá có tổn hại bọn họ tàng bảo các thanh danh. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Bạch Lang liền không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Ở trên bàn lại bỏ thêm một khối linh thạch. Trưởng sự Thanh Âm dừng một chút. "Hảo đi, vậy tăng khối." Tăng khối khả ngộ bất khả cầu đỉnh cấp linh thạch liền ở trước mắt. Không ngừng là vây xem ma tộc chấn động, ngay cả tàng bảo các trưởng sự cũng đảo chịu khẩu khí lạnh. "Này, này, con không muốn." Bạch Lang vừa thấy nhà này hảo hác, liền muốn thu hồi linh thạch. Không nghĩ tới tàng bảo các trưởng sự lúc này lại nói, có thể, có thể. Tiên tử ngài chờ một lát, chúng ta nơi này có cao cấp nhất lộc tiên. Dược hiệu đặc biệt cường đại, tuyệt đối so với bên ngoài khá hơn nhiều. Chỉ là hắn nói đến nơi này dừng một chút. Tiên tử ngài muốn này chén canh là làm cái gì? Bạch lang thấy hắn tò mò, cười thần bí. Một chén giá trị ba cái đỉnh cấp linh thạch canh, tự nhiên muốn phát huy ra hắn hiệu dụng tới. Này canh tuy không thể nhục bạch cốt, nhưng lại là đại bổ thánh dược, một liều đi xuống. Thuốc đến bệnh trừ. Này, như vậy thần kỳ sao? Trung quanh một mảnh yên tĩnh. Đều bị bạch lang nói công hiệu cấp dọa tới rồi. Này canh thế nhưng như thế lợi hại. Khó trách giá trị nhiều như vậy tiền. Trường sự nguyên bản không rõ nguyên do, nhưng là bị một hồi tẩy não lúc sau. Chỉ cảm thấy này canh lợi hại vô cùng. Hốt hoảng đi xuống sau, đối chuyện này càng thêm thận trọng. Mà hai cái ma tộc nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng đều có chút buồn trồn. Này canh thực sự có lợi hại như vậy. Một cái khác ma đạo, nếu thật như vậy lợi hại nói, tuyệt đối không thể gọi bọn hắn uống lên. Bọn họ tuy nói là giám thị Bạch lang tới, nhưng là thân là ma tộc tự thân vinh dự cảm lại khiến cho bọn hắn nhận không ra người so với bọn hắn hảo. Vì thế hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều không hẹn mà cùng quyết định, không thể kêu Bạch lang được đến này chén dược. Không bằng chúng ta. Bọn họ trong lòng giật giật, trong đầu nháy mắt nghĩ ra một cái ly miêu đổi thái tử biện pháp. Bạch lang còn không biết chính mình dược lại bị người nghĩ cách. Nàng ở tàng bảo các ngoại trong khách phòng ngồi chờ. Vị kia có hàng hiện có trưởng sự lập tức đi xuống phân phó người ngao canh. Trịnh trọng không thể lại trịnh trọng. Ngài yên tâm, không ra một canh giờ, chúng ta nhất định thế ngài đem canh ngao hảo. Bạch Lang gật gật đầu. Yên tâm chờ. Một canh giờ đi qua. Thừa dịp ngao canh người đi ra ngoài thời điểm, hai cái ma tộc vội vàng trộm đi tiến dược trong nhà. Kia bỏ thêm đồng tử nước tiểu cùng lộc tiên canh đã ngao hảo. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Trộm đem canh lấy tiến túi càn khôn Từ từ, nàng đợi chút khẳng định đến lấy đồ vật đi Nếu là em đẹp canh không thấy, sắc thật không tốt Hai người nghĩ nghĩ Này nhan sắc có điểm như là cà rốt canh Chúng ta tùy tiện làm điểm phóng bên trong đi Bọn họ lại lần nữa lộng chén cà rốt canh Nghe thấy phòng bếp ngoại có động tĩnh lúc sau Mới lặng lẽ bưng chính mình mới vừa trộm tới đồng tử nước tiểu rời đi Này hết thảy phát sinh lặng yên không một tiếng động Không có bất luận kẻ nào biết Bạch Lang cũng không hề có hoài nghi chính mình đồng tử nước tiểu canh bị người đổi. Ở bắt được canh lúc sau, bởi vì ngao canh người ta nói vì bảo trì dự tính, tốt nhất không cần vạch trần canh chung, vì thế nàng liền trực tiếp bưng rời đi. Hai cái ma tộc thấy nàng rời đi mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá chúng ta hiện tại trong tay cái này canh làm sao bây giờ? Trong đó một cái hỏi, chúng ta lại không bệnh, vẫn là không uống đi. Bất quá phong chủ nói, gần nhất thiên thần ma tôn tàn hồn gom đủ vài sợi, sắp thức tỉnh. Đúng là yêu cầu thuốc bổ. Chúng ta không bằng đưa về ma vực, cũng coi như là công lớn một kiện. Hai người tưởng thực hảo, quả thực là ăn nhịp với nhau. Tưởng tượng đến sắp sống lại ma tôn uống lên thuốc bổ lúc sau thân thể chuyển biến tốt đẹp, đối bọn họ rất là tán thưởng, liền phảng phất thấy được bọn họ về sau ma sinh đỉnh. Vội vàng liên lạc chắp đầu người đem dược ngàn dặm kịch liệt đưa về ma vực đi. Bạch lang bưng dược, về tới vô đỉnh tự. Nàng một đi một về cũng không có hoa bao lâu thời gian. Lại ngụy trang thành mới từ phòng bếp ra tới bộ dáng bưng chung canh gõ vang lên sư tôn môn. Yến Phất Quang mới vừa áp xuống thương thế, lúc này đang ở viết thư, nghe nói thanh âm sau, ngồi bút hơi hơi dừng một chút. Ai? Là ta, sư tôn. Bạch lang hít một hơi thật sâu nói. Yến Phất Quang nhướng mày, có chút ngoài ý muốn này tiểu bạch long hôm nay chủ động tới tìm hắn. Nhưng vẫn là ho khắn thành, vào đi. Bạch lang run rẩy xuống tay bưng canh, ngừng thở điều chỉnh tốt biểu tình sau, mới lặng lẽ nhìn trong mắt mặt. Nàng đầu tiên là từ trong môn bắn ra tới một cái đầu, quan sát hạ sau, cùng Yến phất quang ánh mắt đối thượng. Cái kia, sư tôn, ta nghe nói ngươi gần nhất không thoải mái, cố ý ngao chén canh. Yến phất quang dừng bút. Nhữ mày ngẩng đầu lên, canh. ân ta chính mình ngao bổ dưỡng canh. Đối thân thể thực tốt. Ta xem ngươi gần nhất có điểm mỏi mệt. Bạch lang giải thích một chút, mới lặng lẽ chui vào tới. Kêu canh theo nàng động tác đặt ở trên bàn. Sư tôn, ngươi mau thừa dịp nhiệt uống đi. Yến phất quang câu nghi nhìn nàng một cái. Chính ngươi ngao. Bạch lang bay nhanh gật gật đầu. Nghĩ đến đồng tử nước tiểu cái này không tốt lắm nói, liền nói. Cà rốt ngao, đặc biệt hảo uống. Nàng biểu hiện đặc biệt ngoan ngoãn. Đặc biệt hy vọng hắn uống cái này canh. Yến phất quang vốn là chuẩn bị bưng lên tới, nhưng là sắp đến đầu lại ngừng lại. Có câu nói nói, sự cập khắc thường tất có yêu. Cùng tiểu bạch long cái dạng này đối thượng quả thực không thể quá chuẩn xác. Hơn nữa, nói thật. Bạch lang nấu cơm tiền khoa thật sự là quá nhiều, nếu muốn kêu hắn yên tâm đều không được. Tiến Phất quang dừng một chút, ở bạch lang trông mòn con mắt dưới ánh mắt, đồng nhiên nhướng mày nói, vi sư lúc này có chút no, một khi đã như vậy nói, tiểu bạch ngươi liền trước thế vi sư thí một chén đi. Hắn nói còn thịnh chén, đưa cho bạch lang. Bạch lang, này như thế nào biến thành nàng uống lên? Không phải, sư tôn đây là cho người canh. Nàng xấu hổ cười cười. Tiến Phất quang lại nói, không phải bổ canh sao? Hẳn là ai đều có thể uống. Vẫn là nói. Này dược. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Bạch lang một phen đoạt lấy chén thuốc, vẻ mặt bi tráng cầm lại đây. Ta uống. Cà rốt canh đặc biệt hảo uống, ta cấp sư tôn nếm thử. Bạch lang tay đều bắt đầu run lên. Nàng chẳng lẽ thật sự muốn bắt đầu uống đồng tử nước tiểu sao? Đây chính là đồng tử nước tiểu A. Tính. Vì làm sư tôn không dậy nổi lòng nghi ngờ, uống liền uống đi. Nàng nhắm hai mắt, không ngừng làm trong lòng xây dựng cầm chén tay lại run không thành bộ dáng. Nay tiểu Long đến tuột cùng cấp bên trong bỏ thêm cái gì? Yến phất quang mị mị, khó được có chút tò mò. Tiểu Bạch Tâm tính hắn hiểu biết, khẳng định không phải cái gì mang độc. Đồ vật, nhất khả năng chính là một ít kỳ kỳ quái quái nguyên liệu nấu ăn. Yến phất quang nhướng mày phỏng đoán. Ở biết không có tính nguy hiểm sau, liền biểu tình thả lỏng nhìn tiểu Bạch Long uống. Làm sao vậy? Phải vì sư chính miệng uy sao? Uy. Tưởng tượng đến kia khôn kể tư vị, Bạch lang lập tức lắc lắc đầu. Kia còn không bằng một chén trực tiếp làm đâu. Tính, uống uống uống. Nàng rồi dám bưng lên chén tới, một ngụm đi xuống. Bạch lang nguyên bản cho rằng sẽ ngửi được một cổ mùi tanh. Kết quả, tươi ngon hương vị ở khoang miệng chung nổ tung, làm nàng nhịn không được tắp tắp lưỡi. Từ từ, này giống như còn thật sự có điểm như là cà rốt a, Còn khá tốt uống. Bạch lang không xác định, ở hiến phất quang nhíu mày nhìn về phía nàng khi, lại xấu hổ không nhịn xuống, bưng lên tới uống lên kh Thật sự khá tốt uống. Cái loại này tươi ngon hương vị, tiêu bạch lang hơi hơi có chút nghiện. Đúng lúc này chờ, có người tới. Bởi vì cái này phương thuốc không xác định tính, nội trần trung quy có chút bất an. Hắn trở về nói bóng nói gió hỏi sư phó, ở biết được phương thuốc là sai lầm, phương sinh sư huynh đã từng bởi vậy còn đoạn quá chân lúc sau, biểu tình cổ quái một cái chớp mắt. Từ từ, kia bạch thí chủ chẳng phải là. Nội trần phản ứng lại đây, vội vàng đuổi lại đây muốn ngăn cản ngao canh bạch thí chủ. Kết quả hắn tới khi, cũng đã chậm, canh đã ngao ra tới. Bất quá, còn hảo, phất quang chân quân còn không có uống. Sân môn còn mở ra, nộ chân nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị đi vào giải thích. Kết quả ngay sau đó liền trơ mắt nhìn bạch thí chủ chính mình bưng lên chén, uống lên một chén đồng tử nước tiểu lộc tiên. Còn ở phất quang chân quân dò hỏi đồng tử nước tiểu hương vị thế nào thời điểm, phát ra chân tình thật cảm tán thưởng. Thái, này tươi ngon, tuyệt. Nguyên lai đồng tử nước tiểu tốt như vậy uống a. Ngộ chân dừng lại bước chân, không thể tin tưởng mở to hai mắt. Chương 62 chương 62 Trong viện lặng lặng, Bạch lang uống xong lúc sau ý thức được có cái gì không thích hợp, quay đầu lại đi vừa thấy, liền thấy được sư tôn kỳ quay ánh mắt, còn có mới vừa đi tới cửa ngộ trần sư phó khiếp sợ ánh mắt. Bạch lang từ từ, bọn họ có phải hay không hiểu lầm cái gì? nay kỳ thật là cà rốt mùi vị. Bạch lang nói, tựa hồ lại nghĩ đến này cà rốt mùi vị không thể giải thích chính mình vừa rồi hành vi. Nàng lại bổ sung câu. Các ngươi tin tưởng ta, thật sự, ta không có gì kỳ quá yêu thích. Nhưng mà càng giải thích ở ngay lúc này liền càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Yến Phất Quang đem ánh mắt nhìn về phía ngộ trần. Thấy hắn tựa hồ biết nơi đó mặt là thứ gì bộ dáng, không khỏi nhấp môi hỏi, ngộ trần tiểu sư phó cũng biết nơi này là cái gì. Bạch lang mở to hai mắt. Ngộ trần nhìn còn tưởng giải thích tiểu bạch long liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là nhấp môi nói, khởi bẩm chân quân nơi này là hắn tựa hồ có chút khó có thể mở miệng hít một hơi thật sâu mới nói là đồng tử nước tiểu cùng lục tiên bần tăng phía trước vô tình cho tiểu bạch thí chủ sai lầm phương thuốc mới vừa rồi là cố ý tới sửa đúng nhưng mà vốn nên chữa bệnh phất quang trần quân không uống biết bên trong là gì đó bạch thí chủ lại vẻ mặt hưởng thụ uống lên yến phất quang nội trần nói chưa nói ra tới nhưng yến phất quang đã biết là chuyện như thế nào cho dù là đã biết này canh tuyệt đối có vấn đề Nhưng hắn vẫn là bị này đồng tử nước tiểu trộn lẫn lộc tiên phối phương cấp kinh tới rồi. Tiến phất quang trong tay bưng trà dừng một chút, nhỏ đến khó phát hiện xái đi ra ngoài một ít. Biểu tình trong khoảng thời gian ngắn biến thập phần một lời khó nói hết. Hắn dương mắt nhìn về phía bạch lang. Liên thấy tiểu bạch long lập tức giải thích. Sư tôn, ngươi nghe ta nói, nội trần sư phó có thể làm chứng, ta ngao cái này canh là tưởng cho người chữa bệnh. Cái này canh thập phần đại bổ. Đồng tử nước tiểu cùng lộc tiên canh đại bổ Yến Phất Quang nghe Thái Dương thằng nhẽ, cơ hồ xem cũng không dám xem kia chúng canh. Hắn quay đầu trực tiếp hỏi Nội Trần, ngươi nói sai lầm phương thuốc là chuyện như thế nào? A, sai rồi. Tình cảm mãnh liệt đẩy mạnh tiêu thụ đến một nửa, đống nhiên bỏ dở bạch lang. Chỗ nào sai rồi? Nội Trần đêm năm đó thiếu chút nữa trở thành người bị hại sư phó nguyên nói biến, có chút xấu hổ đánh nát bạch lang đại bổ động. Hắn giải thích đến cuối cùng thập phần ấy nấy, xin lỗi, bạch thí chủ, là ta trước đó không có điều tra rõ ràng. Hạ ngươi uống loại này canh, ta sẽ đi xuống lãnh phạt. Bất quá. Hắn dừng một chút, có chút do dự, cái kia. Các anh, thực sự có như vậy hả uống sao? Từ từ, không, vô dụng. Bạch lang phản ứng đầu tiên là không thể tin tưởng. Đệ nhị phản ứng là chính mình bạch uống lên. Đệ ứng. Nàng che miệng thiếu chút nữa khóc ra tới. Một nén nhang thời gian sau. Tiểu bạch long nước mắt lưng tròng, ở một mảnh rừng trúc rào rạt trong tiếng, bất lực ngẩng đầu xin giúp đỡ nổi lên sư tôn. Sư tôn, ta uống lên cái kia, làm sao bây giờ a? Phía trước nói đại bổ thời điểm, tuy rằng nghĩ ghê tởm, nhưng cảm thấy rốt cuộc công hiệu lợi hại như vậy, uống liền uống lên. Chính là hiện tại Bạch Lang tưởng tượng đến cái gì dùng đều không có, chính mình còn uống chính là. Nàng nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống tới. Yến Phát Quang tức giận nhìn nàng một cái, ngươi không phải nói khá tốt uống sao. Vẫn là cà rốt mùi vị. Bạch Lang lần này là thật sự tuyệt vọng. Nàng mãn nhãn đều là khuất nhục nước mắt thượng như bị ngũ lôi hoành đỉnh giống nhau. yến phất quang vốn là muốn muốn kêu nàng trường cái chi nhớ, nhưng là vừa thấy chuyện này đối với tiểu bạch long kích thích lớn như vậy, trong lòng dừng một chút, vẫn là bất đắc dĩ nói. lại đây, ta thế ngươi đem vừa rồi uống đồ vật dẫn ra tới, còn có thể dẫn ra tới sao? bạch lang khổ sở biểu tình vừa thu lại, lập tức đi qua. sư tôn, nàng lúc này ủy ủy khuất khuất, thanh âm lại mềm không được, quả thực đáng thương đến không được. cùng lúc ấy khuyên người khác uống bộ dáng hoàn toàn bất động. Tiến phất quang vốn là không sinh nàng khí, lúc này mày nhảy dự. Người trước đem đồ vật lấy ra một chút. Bạch lang đành phải gật gật đầu, đi chạm vào trên bàn canh trung. Ai ngờ lúc này, bởi vì đệ nhất chén đem mặt trên canh cấp lộng sạch sẽ, trực tiếp liền lộ ra phía dưới cả rốt tới. Di, này lộc tiên như thế nào như vậy kỳ quái. Bạch lang vốn là tùy ý xem một cái, lại đông nhiên bị hấp dẫn ở ánh mắt. Một bên ngộ trần thấy thế quay đầu đi. Tiến phất quang xem tiểu bạch long thế nhưng còn có tâm tình xem cái kia canh. Không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn vừa định ngăn lại đối phương. liền thấy vừa nghe có thể dẫn ra tới. Lòng hiếu kỳ lại lần nữa cường lên bạch lang đem cái muông cầm lên. Nhữ mày hỏi. Sư tôn, ngươi xem cái này giống không giống cà rốt. Tiến phất quang vốn là tưởng nói, ngươi càng giống cái cà rốt. Kết quả vừa chuyển đầu, liền thấy được cái thịa chân chính đồ vật. Từ từ, cái này. Hắn biểu tình dừng một chút. Chẳng lẽ lộc tiên kỳ thật là trường như vậy sao? Bạch lang còn ở nơi đó lầm bầm Yến Phất Quang lúc này không biết nghĩ tới cái gì, nhũ mày cầm lấy canh trùng tới nhìn mắt. ở Bạch Lang kỳ quái đem ánh mắt rời về phía hắn khi, cắn răng nói, đây là cà rốt. Hơn nữa hắn hít một hơi thật sâu, đây là một cái phổ phổ thông thông cà rốt canh mà thôi. Cho nên hắn thế nhưng bị Tiểu Bạch Long ở chỗ này lửa lâu như vậy. Bạch Lang, a, nàng so lần đầu tiên còn muốn khiếp sợ. Bạch Lang không tin tả dùng linh khí ở bên trong dò xét một phen, phát hiện quả nhiên là cà rốt. Nàng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, còn không có tới kịp cao hứng, lại nghĩ đến. Bất quá, nàng lộc tiên canh đâu? Kia chính là nàng hoa ba cái đỉnh cấp linh thạch mua. Chẳng lẽ nàng bị tàng bảo các cấp lửa? Bạch lang đang nghĩ ngợi tới, liền nghe sư tôn không thể nhịn được nữa nói, ngươi thế nhưng có lá gan tới trêu chọc vi sư. Xem ra xác thật thực nhàn, không bằng đi sao một trăm lần quá thanh kinh đi. Trêu chọc, nàng không có A. Bạch lang nguyên bản cao hứng đâu, nghe nói lời này. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Ở Yến phất quang phất tay háo lúc sau, vội vang nói, sư tôn ngươi nghe ta giải thích. Ta chỉ là bị người lừa mà thôi. Lừa. Yến phất quang cười như không cười. Bạch lang. Hảo đi, nàng vẫn là đi chép sách đi. Đáng chết tàng bảo các, trộn đổi nàng dược. Không cần chờ nàng đi ra ngoài. Hiểu lầm tàng bảo các bạch lang còn không biết chính mình canh bị ma tộc cấp trốn đi. Nàng rằm kịch liệt, kia chén tiêu phí cự nhiều, bọn họ trăm cây ngàn đắng. Nhiều lần trải qua gian khổ trộm tới đồng tử nước tiểu canh thực mau liền chạy vào ma cung. Thiên thần ma tôn mới vừa thức tỉnh. Hắn thập phần ma hồn đã gom đủ năm phần, trừ bỏ còn lại mấy cái rơi dụng ở nơi khác ở ngoài. Còn có thái thanh tông kia một sợi chậm chạp không chịu quý vị. Ở biết được bạch lang không ngại sau quý tu cũng đã bắt đầu thanh trừ trên người ma cốt. Hắn không nghĩ trước sau vô pháp xuống núi, đang để ý người nguy hiểm khi cái gì đều làm không được. Lần này là không xảy ra chuyện gì, kia tiếp theo đâu hắn đã chịu đủ loại này cảm giác vô lực quý tu ánh mắt lóe lóe, liếm hạ ánh mắt vì thế ở bạch lang không biết khi ở minh di chân quân dưới sự trợ giúp quý tu đã dịch một cây ma cốt quý tu bên kia đoạn cổ tay thức dịch cốt không chỉ là đối chính mình đối thiên thần ma tôn ảnh hưởng rất lớn tiêu hắn tuy thức tỉnh lại bị thương pha trọng cơ hồ vô pháp rời đi ma đàm kia đỏ như máu hồ nước cuồn cuộn không ngừng hướng lên trên dũng thiên thần cùng quý tu tương tự lại nửa bên gắn đầy ma văn trên mặt xuất hiện mặt thống khổ thần sắc Quý tu, Thái Thanh Tông, bổn tọa sẽ không buông tha các ngươi. Hắn dạy ruồi gầm nhẹ, tựa hồ ở chịu đựng cái gì khó có thể miêu tả đâu. Ma tôn căm hận làm cho cả ma cung đều im mắng không dám nói lời nào. Thẳng đến bên ngoài có người bỗng nhiên sốt ruột chạy tới. Phong chủ, thị sự. Phía trước phái hướng vô đỉnh tự giám thị bạch lang kia hai cái đệ tử chặn được một chén tiên dược. Nghe nói này dược có sinh tử bạch cốt chi hiệu, liền vội vàng hiến đi lên. Sinh tử bạch cốt. Đây chẳng phải là ma tôn hiện tại yêu cầu dược sao. Canh giữ ở ngoài cửa Sơn Si phong chủ cùng Thủy U phong chủ ánh mắt sáng lên. Lập tức tiếp nhận canh tới, chẳng qua. Nhân tộc từ trước đến nay xảo trá, tuy nói đây là bị chặn được, nhưng nơi này. Sơn Si nhữ nhữ mẩy. Kia ma tộc đệ tử thấy hai vị phong chủ do dự, vội văng nói, phong chủ yên tâm, đã chắc qua, bên trong không có hạ dược. Hơn nữa bổ kính nhi thực đùng. Như thế thứ tốt thật sự. Thủy U lúc này nói. Người tới, lập tức cấp kia đưa dược hai cái đệ tử đi công. Bùn tọa cùng Sơn Si phong chủ lập tức đem đồ vật đưa vào đi. Kia đệ tử liên tục gật đầu. Ở tiếp nhận cái này nghe nói là hoa ba cái đỉnh cấp linh thạch giá trên trời nước thuốc lúc sau. Sơn Si cùng Thủy U lẫn nhau nhìn mắt. Đẩy ra môn. Bọn họ lúc này ý tưởng cùng mới vừa đưa lại đây kia hai cái ma tộc không có gì khác nhau. Đều nghĩ dùng này chén canh chữa khỏi ma tổn thương. Sau đó bọn họ hai cái ở ma tôn trước mặt cũng so những người khác đục lỗ như chút. Thiên thần hít một hơi thật sâu. Phía sau lưng không ngừng rũng manh vào biển máu bao phủ hắn giữ tận miệng vết thương. Thẳng đến người đi vào tới, hắn mới ngẩng đầu, nghẹn ngào nói, chuyện gì. Đã nhiều ngày hắn sắc thật không hảo quá, ngữ khí cũng có chút không kiên nhẫn. Sơn si bưng dược thấy thế nói, tôn thượng, biết ngài gần nhất thương thế nghiêm trọng, chúng ta siêu tầm các nơi rốt cuộc tìm được rồi có thể sinh tử bạch cốt hảo dược. Hắn trong chén dược phá lệ bắt mắt. Sinh tử bạch cốt. Thiên thần dùng trầm thấp tiếng nói lặp lại biến. Mỹ mắt cũng chưa nâng, đoan lại đây cấp bản tôn. Sơn si vội vàng đưa qua đi. Thiên thần mình chân ngồi ở huyết trì trung, bưng lên kia chén dược không chút do dự uống lên đi xuống. Sơn si cùng thủy u mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Còn không có tới kịp chúc mừng ma tôn một lần nữa khôi phục, vết thương cũ khỏi hẳn, ngay sau đó lại nhìn đến ma tôn bỗng nhiên trì gian kêu rên thanh. phía sau lưng băng thực hẳn cùng với trong miệng tanh tử khí, thiên thần nắm chặt huyết chỉ. chỉ cảm thấy một cổ đã không thể dùng nóng dược hình dung cự nhiệt đột nhiên đánh út về phía hắn hạ bụng, Têu hắn cả người đổ mồ hôi. đây là có chuyện gì? hắn gắt gao cao mày, quay đầu đi vừa định nói chuyện, một mở miệng, cái mũi một ngứa, hai xuyến máu mũi bá một chút, tựa như thác nước phun trào mà ra, phun sơn si cùng thủy u vẻ mặt, máu mũi cuồng ném thiên thần, bị phun vẻ mặt sơn si cùng thủy u. chương 63 chương 63 Không khí lúc này bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Quả thực có thể nói là tĩnh đáng sợ. Sơn si cùng Thủy U mở to hai mắt, không rõ đã xảy ra sự tình gì. Người tới, cứu giá, mau cứu giá. Hắn phản ứng lại đây sau, trong miệng hô to. Kết quả mới vừa vừa ra thành, liền thấy ma tôn quay đầu tới, ngự khi âm trầm, cầm miệng. Đem người kêu tiến vào làm gì. Xem hắn hiện tại cái dạng này sao. Thiên thần quả thực mau bị tức chết rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, máu mũi còn ở cùng ném. Thấy đấy hạ hai người run bần bật, thiên thần sắc mặt đen xuống dưới, nỗ lực làm chính mình trước không cần tức giận sau, mới một phen dùng linh lực phong bế trong cơ thể kinh mạch. Trong lỗ mùi huyết lúc này mới cuối cùng là hào chút. Chỉ là vừa rồi đột phát chóng váng cảm còn ở dừng lại ở trong đầu. Thiên thần ngừng huyết sau, nhìn về phía hai người. Các ngươi rốt cuộc cấp bổn tọa uống lên cái gì? Hắn sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, tới rồi lúc này nếu là còn không biết là vừa mới canh có vấn đề nói, chính là thật xuẩn. Kêu tanh tửi mùi vị còn ở trong miệng. Thiên thần hít một hơi thật sâu. Khắc chế chính mình ghê tẩm cảm. Sơn si cùng thủy u lau mặt thượng huyết. Lắp bắp, cũng không có gì a, chính là một cái bổ canh. Chúng ta trước tiên kiểm tra đo lường quá nói này canh vô. Độc, như, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ mạnh như vậy? Thiên thần buộc chặt tay, trên lưng giữ tận vết xẻo ở huyết trì trung phập phồng. Rốt cuộc, là cái gì? Đồng tử nước tiểu trộn lẫn lộc tiên canh. Cuối cùng nói chuyện chính là khớp hàm một căn thủy u. Hắn lời này vừa ra, toàn bộ ma cung đều an tĩnh. Thảo. Ma tôn nghĩ đến trong miệng thanh tẩy mùi vị, một trận buồn nôn cảm giác đánh úp lại. Hắn liền nói trong miệng như thế nào sẽ có loại này hương vị. Liên tính năm đó thân chết cũng là quang vinh chiến bại thiên thần ma tôn chưa bao giờ chịu quá như thế vô cùng nhục nhã. Trong điện tính đáng sợ. Thiên thần ma tộc hô hấp không ngừng phập phồng. Thiện nhân, ngươi dám nhục nhã bổn tọa. Sơn si cùng thủy U vừa nghe tình huống không đúng, dọa vội vàng thỉnh tội. Ma tôn thứ tội an này dược kỳ thật là từ thái thanh tông đệ tử chỗ đó chặn được tới, nói là khó được thánh dược. Chúng ta cũng là nghe nói này đồng tử nước tiểu trộn lẫn lộc tiên đại bổ, lúc này mới. Bọn họ nói đến nơi này thanh âm yếu đi xuống dưới, không tự chủ được ngẩng đầu trộm xem ma tôn. Nhưng mà thiên thần lúc này khó thở ghê tầm dưới, phía trước phong bế kinh mạch lại lại lần nữa bị phá tan. Hắn vừa mở miệng nôn mửa. Trong lô mùi huyết liền lại phun tới. Lại lần nữa phun hai người vẻ mặt. Thiên thần. Các ngươi, Lan đi huyết lao bị phạt. Một người một trăm tiên. Đây là hắn cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói ra nói. Sơn si cùng thủy u nghe thấy huyết lao sắc mặt đều thay đổi. Nhưng vẫn là không dám cãi lời ma tôn mệnh lệnh, chỉ có thể vội vàng lĩnh tội. Thuộc hạ nhận phạt, ma tôn ngài còn xin bảo trọng thánh thể A. Thiên thần thanh âm hàm chứa sắc ý, Lan. Mại cho đến người đều đi rồi. hắn mới đợi một lát. Trong mắt sát ý tất lộ nhìn về phía huyết chỉ trung chính mình bao phủ quần. hít một hơi thật sâu nói. Bùn tọa nhất định phải giết các ngươi Bạch lang còn không biết chính mình lại bị ma tôn cấp nhớ thương thượng. Ở chủ động nhận phạt lúc sau. Nàng liên cắn bút ngồi ở vô đỉnh tự trong rừng trúc bắt đầu phát ngốc. Nàng phòng cho khách cùng phía trước ao cá khe hở chỗ là có một chỗ rừng trúc. Ở trạng vạng khi có vẻ xanh tươi ướt ác, đặc biệt có ý nhị. Bạch lang đã nhiều ngày tưởng sự tình khi thường xuyên tới nơi này Lần này chép sách cũng không ngoại lệ. Nàng cắn cắn bút, viết trong chốc lát sau lại mặt ủ mày hế thở dài tưởng chuyện khác. Hào khó a Bạch lang lẩm bẩm tự nói. Đồng tử nước tiểu lộc tiên đều trị không được, kia rốt cuộc cái gì có thể trị đâu. Nàng suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra. Qua một lát sau, Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống đi. Toàn bộ rừng trúc ú tính lên. Chỉ có cách đó không xa trên đài cao thiền đèn còn sáng lên. Bạch lang rứt khoát ghé vào trên bàn, bực bội xoa nổi lên đã sao toàn thủ đoạn Ai biết nàng mới vừa buông mút. Trong rừng trúc liền truyền đến một trận tiếng đàn. Di. kia tiếng đàn du dương, ở lả tả lay động trúc lá cây có ti thanh tịch chi ý. Bạch lang bốn dĩ liền nhằm chán, lúc này hoàn toàn quay đầu đi. Có người đang khẽ đàn sao? Nàng hỏi câu. Nhưng có lẽ là bởi vì cách xa nhau quá xa, bên kia cũng không có nghe được. Từ từ tiếng đàn còn ở tiếp tục, theo rừng trúc truyền ra tới. Lúc này sẽ là ai đang khẽ đàn đâu? Bạch lang có chút tò mò. Nàng đi theo tiếng đàn đi vào trong rừng trúc, một đường theo đá đường nhỏ đi phía trước. Nghe liền ở phụ cận, không nghĩ tới còn rất xa. Bạch lang lầm bầm lầu bầu. Lại đẩy ra rồi chống đỡ chính mình cây trúc, nghĩ cái kia tiếng đàn rốt cuộc ở đâu. Mãi cho đến đi đến rừng trúc chỗ sâu trong. Dấm lộ ra vội vàng trúc diệp hạ một cái tiểu đình từ tới. Đình cũng không phải cỡ nào tinh xảo, lại cùng rừng trúc ý cảnh rất là tương xứng. Kia đình bên ghế đá ngồi một cái bạch Di dày tăng nhân, vừa rồi đánh đàn chính là hắn. Gia Ly thánh tăng. Bạch lang có chút kinh ngạc. Gia Ly chính vô về cầm, không nghĩ lúc này sẽ có người xuống tới. Ngẩng đầu lên, lại phát hiện là bạch lang. Hai người ánh mắt tương đối. Gia Ly đặt ở cầm huyền thượng ngón tay dừng một chút, rũ mắt nói, tiểu bạch thí chủ. Hắn gần đây luôn là tâm phiền ý loạn, với tu hành vô ích. Vì thế liền muốn đánh đàn tinh tâm, không nghĩ tới sẽ vào lúc này gặp được tiểu bạch thí chủ. Thấy bạch lang tò mò nhìn nơi này. Phản phất không nghĩ tới nơi này sẽ có như vậy một chỗ bộ dáng. Gia ly trong mắt nhỏ đến khó phát hiện nhu hòa chút. Tiểu bạch thí chủ ngồi đi. Thấy hắn đối diện có cái ghế dựa, bạch lang cũng không khách khí. Trực tiếp liền ngồi xuống dưới. Nàng một đường từ bên ngoài đi đến trong rừng chút tới, xác thật cũng mệt mỏi. Thánh tăng, ngươi như thế nào một người ở chỗ này đánh đàn A. Gia ly lúc này túi đầu thế nàng đổ ly trà, lại chờ hơi lạnh một lát sau mới đưa cho nàng. Bạch lang nhẹ nhấc khẩu. Lập tức đã bị ngọt thanh hương vị bắt được. Này trà thế nhưng một chút cũng không khổ. Nàng trong lòng tưởng cái gì đều viết ở trên mặt. Gia Ly cười khẽ thanh, có chút bất đắc dĩ. Đây là vô đỉnh tự đặc sản tuyên trà, sắc thật là sẽ so mặt khác trà ngọt thanh chút. Bần tăng sở dĩ lại ở chỗ này đánh đàn, chỉ là nhất thời hứng khởi thôi. Hắn cũng không có nói chính mình là bởi vì vô pháp lòng yên tĩnh, mới có thể tới nơi này. Tiểu bạch thí chủ như thế nào sẽ đi tìm tới? Bạch lang nghe hắn nói như vậy cũng không có hoài nghi, vung chén trà, trước mắt nói. Ta là ở bên ngoài chép sách, nghe thấy bên trong có thanh âm, cho nên lại đây nhìn xem. Thánh tăng, ngươi cầm đàn thật tốt. Bạch lang đây là thiệt tình thực lòng tán thưởng. Nàng phía trước ở vô sinh hải thời điểm, huy dạ thánh quân hàng đêm sinh ca, tự nhiên là có đánh đàn người. Nhưng là khi đó bạch lang nghe xong tiếng đàn liền muốn đánh người. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình không thích này đó nhã nhạc, không nghĩ tới lại bị thánh tăng tiếng đàn hấp dẫn. Tiểu Bạch Long nói lời này khi ánh mắt đặc biệt chân thành, nàng thanh triệt ánh mắt nhìn đối diện trời quang trang sáng bạch dị rìa tăng nhân, mí môi, đôi tay giao điệp, ghé vào trên bàn. Thánh tăng còn đạn sao? Bạch Lang trong ánh mắt rõ ràng lớn ra bóng dáng của hắn, Gia ly giữa mày nhảy dựng. Hắn vốn là tưởng nói không đạn, từ nhỏ tu Phật dạy dỗ kêu hắn thập phần khắc chế, chưa từng quá mức thiên vị đồ vật cũng là vô trầm mê chi vật. Hôm nay đánh đàn đã qua, liền buồn hẳn là đã kết thúc. Chính là ở bạch lang thanh mềm thanh âm hạ, gia ly vẫn là nhấp môi, khô khốc nói, hảo. Hắn nhìn bạch lang liếc mắt một cái, ánh mắt hơi đốn, lại cúi đầu. Tiểu bạch thí chủ muốn nghe cái gì? Bạch lang lắc lắc đầu, cái gì đều được a. Ta không hiểu lắm, thánh tăng xem đi. Chủ yếu là nàng sao một ngày thư tay thử toan, hiện tại lại chân đầu không nghĩ động. Ghé vào nơi này nghe một chút cầm cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Gia ly nhìn nàng có chút mỏi mệt bộ dáng nghĩ đến mộ trần nói tiểu bạch gần nhất vẫn luôn ở vì phất quang chân quân bôn ba trong lòng dừng một chút ngón tay ấn thượng cầm huyền ở bạch lang nhắm hai mắt đi thanh lanh lưu tĩnh tiếng đàn lại lần nữa truyền đến gia ly lưu mắt lẳng lặng đánh đàn to rộng tăng bào ở dần dần dâng lên bóng đêm hạ phảng phất đượng đầy một tay háo thanh nguyệt doanh doanh tản ra ôn lưu gọi người kinh hãi tiểu bạch long lót cánh tay ở trước bàn ngủ hai người chỉ cách một trương đàn cổ bạch lang trên đầu tiểu long rác đều xông ra giờ phút này mềm mại nằm bò Gia Ly lướt qua cầm huyền nhìn nàng, trong lòng dần dần bình tĩnh xuống dưới. ở Bạch Lang ngủ bởi vì một con tiểu trùng quấy rầy giơ tay khi trong mắt hiện lên một kia ý cười, nương tay đem Bạch Lang cánh tay thượng kia chỉ tiểu thanh trùng bắt hửi đặt ở trên mặt đất, đã không có sâu quấy rầy, Bạch Lang phiên một cái thân ngủ càng thơm. Gia Ly do dự hạ đem chính mình trên người tăng ý lìa tẩy xuống khoác ở trên người nàng. Bạch Lang trong lúc ngủ mơ mơ hồ cảm giác có chút lạnh, vừa mới chuẩn bị hướng nhiệt địa phương cọ cọ đột nhiên liền cảm giác được một cổ ấm áp, kia ấm áp mang theo nhàn nhạt đàn hương khí, đặc biệt dễ ngửi. Tiểu Bạch cái mũi giật giật, nhịn không được đến gần rồi chút. Gia Ly vừa mới chuẩn bị thu tay lại, liền cảm giác được đầu ngón tay ngứa. Túi đầu vừa thấy, Tiểu Bạch long theo hắn tăng bảo, bắt được hắn toàn bộ tay, giờ phút này níu chặt mậy mới thả lỏng xuống dưới, bị bắt lấy tay kêu hắn cả người đều nâng lên. Một cổ nhiệt ý làm hắn nhĩ sau đỏ lên. Tuy rằng thanh linh vô cấu khuôn mặt thượng nhìn không ra cái gì chính là gia ly chính mình lại biết, hắn tâm lại một lần rối loạn. Thừa như, lần đó ở quỷ vực chung giống nhau. Long giác thiếu nữ không hề bố trí phòng vệ ghé vào trên bàn, tuyết trắng làn ra ở dưới ánh trăng thanh tấu lại mềm mại. Bạch Lang lông mi lẳng lặng rũ, như là mơ thấy cái gì giống nhau, tiểu long giác hơi hơi giật giật, gọi người trong lòng lập tức mềm xuống dưới. Gia ly ánh mắt nhẹ lóe. Hắn đứng yên thật lâu, cũng nhìn thật lâu. Rốt cuộc ở Bạch Lang đuôi lông mày tùng hạ khi, trong mắt Ôn Nhu chiếm thượng phong. Nhịn không được ngâng lên tay. Đúng lúc này, truyền âm phủ sáng lên. Thuộc về Thái Thanh Tông đánh dấu ở eo bài rất là thấy được. Tiêu giả ly một chút nhận ra, là Yến Phất Quang. Chương 64 Tiên tĩnh ban đêm, Yến Phất Quang thanh âm thông qua truyền âm phủ một chút truyền ra tới. Như thế nào đã trễ thế này còn không trở lại. Bạch lang không có nghe thấy, chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút xảo bưng kín lô thai, tiếp tục ngủ. Giả ly mỉm môi, dừng tay. Yến Phất Quang bên kia đợi một lát không có nhận thấy được thanh âm, không khỏi ý thức được có chút không đúng. Hắn buông thương ngồi dậy tới, nhíu nhíu mày. "Tiểu Bạch." Gia Ly buộc chặt tay, dưới ánh trăng rừng trúc rào rạc, tựa hồ giống như hắn tâm cảnh giống nhau. Ở truyền âm phủ lại lần nữa sáng lên khi, Gia Ly ra tiếng nói, "Tiểu Bạch thí chủ trong lúc vô tình ngủ rồi. Chân quân không cần lo lắng. Đãi nàng tỉnh lại sau, Bần tăng sẽ làm nàng trở về." Hắn nhìn mắt còn ở mơ mơ màng màng Bạch Lang, ngữ khí nhu hòa chút. Từ từ, ngủ rồi. Yến Phất Quang nắm thư tay dừng một chút, nghe ra bên trong là giả ly thanh âm, ngựa khí không khỏi có chút chần trở. Tiểu Bạch ở người chỗ đó. Nàng không phải ở hồ nước biên chép sách sao. Như thế nào sẽ cùng giả ly ở bên nhau? Yến Phất Quang hiếp hiếp mắt, trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái. Giả ly tựa hồ là cũng đoán được Yến Phất Quang ý tưởng. Dừng một chút, bần tăng ở rừng trúc đánh đàn, vừa lúc gặp được Tiểu Bạch thí chủ mà thôi. Hắn không có lại nhiều giải thích. Chỉ là ở báo cho Bạch Lang ở chỗ này sau liền buông xuống truyền âm phủ. kia đầu Yến phất Quang nhịu như mẩy biểu tình một chút trầm xuống dưới. Dương Trúc. Chép sách như thế nào sẽ sao tới rồi Dương Trúc. Bạch Lang còn không biết ở nàng ngủ thời điểm, sư tôn truyền âm phủ còn văn quá. Bởi vì buổi tối thời tiết thực hảo, nàng ngủ thật sự thoải mái, một giấc ngủ tỉnh lại, đã qua một nén nhang thời gian. Bạch Lang bị gió thổi động tiểu giác, hơi hơi giật giật sau. Chờ trận thứ hai phong tới khi... Rốt cuộc không hề mơ hồ mở bừng mắt. Di, đây là chỗ nào? Mới vừa tỉnh lại Bạch Lang còn có chút không có làm rõ ràng phương hướng. Thẳng đến nghe được bên cạnh có người mở miệng, nơi này là dừng trúc. Thấy Bạch Lang nhìn qua, ra ly giải thích câu, tiểu Bạch thí chủ vừa rồi ngủ rồi. Dưới ánh trăng thanh nhã tăng nhân lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tính cùng. Bạch Lang lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Nga, đúng rồi, nàng vừa rồi bởi vì thánh tăng đánh đàn quá dễ nghe ngủ rồi. Nàng chớp chớp mắt, nhớ tới nguyên lai là rừng trúc ca. Bạch lang yên lòng, lúc này xoa cái chán muốn lên, trên người khoác quần áo lại tức khắc theo nàng động tác trượt xuống chút. Gì, đây là cái gì? Nàng túi đầu, lại phát hiện là một kiện màu nguyệt bạch tăng bảo. Này không phải giả ly thánh tăng sao? Bạch lang lại không nốc, lập tức suy nghĩ cẩn thận. Giả ly thánh tăng là sợ hãi nàng cảm lạnh cho nên mới đem chính mình tăng ý để cho nàng. đa tạ thánh tăng. Bạch lang hơi hơi có chút ngượng ngùng chính mình nghe xong nhân gia cầm còn khoác nhân gia quần áo, bạch bạch làm già ly thánh tăng ở chỗ này thủ lâu như vậy, hình như là có chút quá mức à? cái kia, ta ngủ lâu như vậy thánh tăng kỳ thật có thể trước diêu tình ta. bạch lang nhấp môi nói. già ly nhìn nàng quấn bách bộ dáng, vốn là bởi vì lúc ấy truyền âm phù mà phiền muộn tâm tình thế nhưng bình tĩnh chút. hắn nhìn bạch lang cầm tăng ý gì chân tay luôn cuống, lại nhịn không được muốn trộm kiểm tra đo lường chính mình có hay không chảy nước miếng bộ dáng, tâm phảng phất bị thứ gì nhẹ nhàng chọc chọc mềm không thành bộ dáng. Không ngại. Bần tăng vừa lúc cũng rảnh rỗi không có việc gì, nếu là tiểu Bạch thí chủ không ở nơi này ngủ, bần tăng cũng vẫn là sẽ lưu tại nơi này. Cũng là nhân quả thôi. Hắn ngự khí nhu hòa. Tiêu Bạch Lang lập tức nhẹ nhàng thở ra tới. Không khỏi nắm tăng y y, ngây ngốc nói, "Thánh tăng, ngươi thật tốt." Gia Ly nhìn nàng bộ dáng, hơi hơi lắc lắc đầu. Vừa rồi phất Quang chân quân ở tìm ngươi, lúc này đã chậm. Bần tăng đưa ngươi đi ra ngoài đi. Ban đêm này trong rừng trúc sẽ có trận pháp. Bạch lang không nghĩ tới sư tôn còn tìm quán nàng. Kinh ngạc nhìn mắt truyền âm phủ, phát hiện quả nhiên là lượt qua. A, ta cũng chưa thấy. Bạch lang nghĩ đến chính mình đã chế thế này trở về nói không chừng muốn bị phạt, trong lòng mạc danh trột dạ một chút, bất quá lại không kêu giả ly thánh tăng nhìn ra tới. Giả ly thánh tăng lúc này đã đứng lên tới. Ban đêm rừng trúc so với trạng vạng khi có vẻ càng thêm an tĩnh. Kia thiền đèn sâu kín treo ở ngọn cây. Gọi người liền lớn tiếng ồn ảo cũng không dám. Bạch lang đi theo thánh tăng chậm rãi xuyên qua rừng trúc. Phát hiện thật đúng là như là thánh tăng nói giống nhau, nay cánh rừng vừa đến buổi tối liền có trận pháp. Bạch lang rõ ràng nhớ rõ chính mình phía trước tới thời điểm không phải con đường này, nhưng là trở về khi rồi lại tân nhiều ra tới một cái. Gia ly thánh tăng tựa hồ là đối nơi này thập phần quen thuộc, lẳng lặng đi ở phía trước. Bạch lang nhìn thoáng qua, lại vội vàng theo đi lên. Một nén nhang thời gian sau. Xuyên qua sâu thảm rừng trúc rốt cuộc đi tới bên ngoài. Bên ngoài Bạch Lang chép sách lúc ấy địa phương ánh sáng là muốn so hiện tại lượng. Đột nhiên vừa ra tới, Bạch Lang liền che khuất đôi mắt. Bị bên ngoài quang lóe nước mắt đều ra tới. Nàng chớp chớp mắt, thật vất vả đem khoe mắt ướt át khất chế, vừa nhấc đầu liền thấy được Sư Tôn. "Suy, rốt cuộc bỏ được ra tới." Yến phất quang ở bên ngoài đợi thật lâu, lúc này ngữ khí có chút không tốt. Bạch Lang còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Những lời này vừa ra tới, Mới thấy cửa cái kia đứng ở bàn đá bên người nhưng còn không phải là nàng sư tôn sao. Yến Phất Quang trong tay còn cầm Bạch Lang chiều nay sao chép thư. Suốt một cái buổi chiều, Bạch Lang cũng chỉ sao hai lần. Mặt trên tự còn siêu siêu vẻo vẻo. Bạch Lang lập tức. Xấu hổ. Này, này. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Nàng tế nửa ngày chỉ bài trừ tới như vậy một câu. Gia Ly nắm lần chàng hạt ngước mắt nhìn về phía Yến Phất Quang. Hai người ánh mắt tương đối, đều không có thoái nhượng. Bạch lang vốn tưởng rằng sư tôn sẽ nói nàng không có nghiêm túc chép sách sự tình, theo bản năng đều kéo lại giả ly thánh tăng ống tay áo. Ai biết yến phất quang lại liếc nàng liếc mắt một cái nói, vi sư lo lắng ngươi đã trễ thế này, không có trở về. Lo lắng nàng. Cái này đáp án ra ngoài tiểu bạch long ngoài ý liệu. Nàng lập tức mở to hai mắt nhìn về phía sư tôn, trong miệng sư tôn ngươi sinh bệnh cơ hồ buộc miệng thoát ra. May mắn còn có lý trí ngăn lại nàng. Bởi vì yến phất quang nói, Bạch Lang theo bản năng buông lỏng ra lôi kéo Thánh Tăng ống tay háo tay. Trong không khí có chút vi diệu. Bạch Lang vừa rồi hành động kêu Yến Phất Quang nghĩ lầm nàng là kinh hỉ cảm động. Những mày nghĩ chính mình hay không đối Tiểu Bạch Long quá mức hạ khắc mới có thể kêu nàng bị vô đỉnh tự ôn nhu bề ngoài lửa gạt. ở thu quá thanh kinh lúc sau, Yến Phất Quang biểu hiện thập phần bình thường. Trừ bỏ ý vị thâm trường nhìn ra ly Thánh Tăng liếc mắt một cái lúc sau nói, Tiểu Bạch làm phiền Thánh Tăng đưa về. Ta Thái Thanh Tông đệ tử. Bùn tọa tự nhiên là sẽ chiếu cố. Hắn lời này nếu có điều chỉ. Ở đây hai người trừ bỏ Bạch Lang ở ngoài đều trong lòng biết rõ ràng. Gia Ly nhấp môi nói, tiểu bạch thí chủ cũng là Bần tăng tiểu hữu. Chân quân không cần khách khí. Những lời này trung quy trung củ. Yến Phất Quang Sở không rõ giả Ly là có ý tứ gì, liền không có lại tiếp tục đi xuống. Chỉ là đem ánh mắt chuyển hướng một bên còn ở hoàng hốt xuất thần Bạch Lang. Nhữ mày nói, tiểu bạch, lại đây. Bạch Lang mơ mơ màng màng đi theo sư tôn đi rồi. Trước khi đi còn bị già ly thánh tăng sờ sờ đầu. Tiểu bạch thí chủ nếu mệt mỏi nói, về sau đều có thể tới tìm bẩn tăng. Hắn nói chính là hôm nay đánh đàn thế nàng trợ miên sự tình. Bạch lang gật gật đầu, trong lòng cảm thấy thánh tăng càng tốt. Chính là, đêm nay sư tôn giống như cũng khá tốt. Phá lệ không có hung nàng không sao song thư, còn nôn ngữ hòa ái. Này quả thực, chính là hiền từ bản lão gia gia A. Chẳng lẽ sư tôn lúc này đã vượt qua trung niên nguy cơ thời mãn kinh? Hiện tại đã tới rồi người già hiền từ kỳ. Nghĩ như vậy, Bạch lang không khỏi lặng lẽ chú ý sư tôn. Ở sư tôn quay đầu khi, lộ ra một cái đồng dạng mỉm cười. yến phất quang. Dưới ánh trăng hắn tuấn Mỹ khuôn mặt có chút cổ quái. Người cười cái gì? Đối tu la chàng hoàn toàn không mẫn cảm, còn thích não bổ tiểu bạch điếc dừng một chút, chân thành khai nói, ta chỉ là rất cao hứng. Sư tôn ngươi về sau hẳn là nhiều cười cười. Người hôm nay thật tốt ta. Hiền tử giống cái lao ra ra như Chương 65 chương 65. Nếu là lấy trước, Yến Phất Quang còn sẽ nghĩ, này tiểu Bạch Long là lương tâm phát hiện. Hiện tại trải qua tâm ma cảnh cái kia ô Long sau, Yến Phất Quang trực giác Bạch Lang trong miệng không có gì lời hay. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ở Bạch Lang muốn nói ra câu nói kế tiếp thời điểm, Yến Phất Quang trầm mặc một lát, trực tiếp đánh gãy nàng. Thực hảo, ngươi có thể câm miệng. Bạch Lang, sư tôn như thế nào liền khen hắn nói đều không muốn nghe. Hắn không phải trước kia thích nhất người khen hắn sao. Bạch Lang có chút kỳ quái, nhưng ở sư tôn dưới ánh mắt chỉ có thể chớp chớp mắt, có chút không cam lòng nói, hảo đi. Thực hảo, đi đường tiếp tục. Từ hồ nước đến phòng cho khách khoảng cách cũng không xa, còn không có vài bước, liền lại đến trụ địa phương. Bạch Lang cùng Yến Phất Quang là tách ra ở tại cách vách. Ở tới rồi thời điểm, bởi vì cảm thấy sư tôn không quá tưởng cùng nàng nói chuyện bộ dáng, Bạch Lang mới vừa dơ tay muốn đi vào, liền nghe thấy được phía sau một tiếng thanh khụ. Bạch Lang quay đầu lại đi. Yến Phất Quang dưới ánh trăng tuấn mỹ khuôn mặt có chút tái nhợt. Phía trước ở nơi tối tăm thời điểm Bạch Lang còn không có phát hiện, lúc này phát hiện sau không khỏi trong lòng dừng một chút. Sư tôn là không thoải mái sao? Cái kia, sư tôn, ngươi có khỏe không? Giọng nói của nàng thật cẩn thận. Yến Phất Quang biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ là lắc lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là có chút bị cảm lạnh. Ngươi thực thích giả Ly Thánh Tăng? Hán đột nhiên hỏi. Bạch Lang không rõ để tại như thế nào nhảy đến nơi này tới. Nhưng vẫn là nói, Thánh Tăng người thực hảo a Sư Tôn là làm sao vậy? Tiểu Bạch Long nâng lên trước mắt một mảnh ngây thơ. Cùng lúc trước mới vừa tiến Thái Thanh Tông khi không có gì hai dạng. Bị phía trước nàng cùng ra ly ở dưới ánh trăng sóng vai kích thích đến Yến Phất Quang nhỉu nhỉu mảy. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Bạch lang là thật không biết Sư Tôn làm sao vậy? Nàng ngoan ngoãn nhìn Yến Phất Quang, có chút nghi hoặc, Sư Tôn là muốn nói cái gì sao? Yến Phất Quang nhấp môi ho khăn thanh. Già ly thánh tăng là vô đỉnh tự thánh tăng, không thể so người khác thanh nhàn, ngươi không có việc gì nói, không cần đi quấy rầy hắn. a nguyên lai like là muốn nói cái này a làm nàng không cần tìm già ly thánh tăng. Bạch lang nghi hoặc gật gật đầu. Ta nhớ rõ sư tôn. Bất quá nàng nói đến nơi này do dự một chút, lại lặng lẽ ngẩng đầu lên. Kia sư tôn, chính là cái kia. Ngươi có thể hay không cũng đừng làm cho ta lại chép sách a Ta tay thật sự hảo toàn a Tiểu Bạch Long lôi kéo ống tay áo của hắn, nhân cơ hội theo cột hướng lên trên bờ để yêu cầu. Tiễn Phất Quang cơ hồ bị nàng khí cười. Này Xuân Long, còn học được cỏ kẻ mà cả. Nhưng mà ở Bạch Lang càng thêm tự nhiên thả chính mình cũng không biết kéo tay áo thế công hạ. Tiễn Phất Quang cao mày, cuối cùng vẫn là khẩu thị tâm phi giảm miễn nàng quá thanh kinh trừng phạt. Tiểu Bạch Long mắt sáng rực lên. Lúc này mới vô cùng cao hứng trở về phòng. Cảm ơn sư tôn. Sư tôn cũng đi ngủ sớm một chút. Cút đi cút đi. Yến Phất Quang không kiên nhẫn như như mày. Theo bạch lang rời đi, dưới ánh trăng lại lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Trống vắng trong viện hắn một người đứng. Mãi cho đến người rời đi, Yến Phất Quang mới dụ mắt nhìn mắt chính mình ống tay áo. Qua một lát nhấp môi cười nhạt thanh. Nói là tiểu không lương tâm, thật đúng là tiểu không lương tâm. Thôi, tiểu bạch tóm lại cũng vẫn là cái ngốc tử. Chỉ là già ly. Nhớ tới người kia, Yến Phất Quang ánh mắt càng sâu chút. Bạch lang còn không biết sư tôn suy nghĩ cái gì. Ở miễn trừ về sau sao quá thanh kinh trừng phạt lúc sau, nàng quả thực cao hứng đều phải nhảy lên. Bạch lang đóng cửa lại, hương phấn ở trên giường lăn vài vòng đều không có thích đứng Theo sau lại nghĩ đến, sư tôn đêm nay thật sự hảo hảo a Chẳng lẽ người một khi tưởng khai liền sẽ trở nên tốt như vậy sao? Nàng lăn qua lộn lại bọc chân ở trên giường lăn lăn. Quả thực tâm tình sung sướng đến không được. Bất quá ở thời điểm này, bạch lang lại nghĩ tới sư tôn thương. Không được. Nàng lại ngồi dậy tới. Sư tôn đêm nay đều đối nàng vong khai một mặt, nàng nhất định phải càng thêm có qua có lại mới được. Cái này thương vẫn là đến nghĩ lại biện pháp. Bạch lang nhữ mày ngồi ở trên giường nhữ nhữ mày. Quá nhi một lát sau, đem ánh mắt định ở túi càng khôn. Nói, này huyết thanh châu vào nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, kiến thức rộng khắp, hẳn là so với chính mình biết đến nhiều một chút đi. Lần trước cái kia đồng tử nước tiểu lộc tiên canh không quá hành. Xem ra còn phải tìm tân đường ra. Nghĩ như vậy. Bạch lang nắm chặt đỏ như máu tiểu hạt châu. Phương sinh hôm nay mới vừa bị truy tung xong, di chuyển tân gia. Mỗi một lần bị người báo thủ, bọn họ huyết thanh tông phải giống chó nhà có tang chạy một lần. Phương sinh quả thực tâm mệnh vô cùng. Hắn không rõ chính mình làm sai cái gì. Vì cái gì sẽ bị đột nhiên tập kích. Đám kia dã man không nói lý ma tộc cư nhiên ở Nam Châu truy nạ hắn. Nói hắn bán giả phương thuốc. Hỏi hắn cụ thể cái gì phương thuốc, hắn cư nhiên còn không nói. Chỉ là vẻ mặt ngang tàng muốn bắt hắn. Phương sinh lúc ấy còn ở truyền giáo sẽ thượng vẻ mặt tình cảm mấy liệt, khẳng khái trần tử, thình lình đã bị xông tới ma tộc đánh gãy, an cai ám hại ma tôn tội danh. Lớn như vậy liền ma tôn mặt cũng chưa gặp qua Phương sinh. Hắn đương nhiên là không nhận A. A, tuy tiện cho hắn an cái giả tội danh. Bọn họ cho rằng hắn không biết ma vực an chính là cái gì tâm tư sao. Còn không phải là muốn cùng chính đạo tiên môn đối kháng. Đưa bọn họ này đó người ngoài biên chế tiểu tông môn cấp thu vào kỳ hạn, đường chịu chết phá hôi. Vì thế còn cố ý cho bọn hắn an cái tội danh. Những người này nếu là hảo hảo mời chào, phương sinh đối chính đạo vô cảm, nói không chừng cũng liền đồng ý. Nhưng lại cố tình chọn hắn truyền giáo thời điểm tới tạp bãi hiếp bức hắn. Còn nói đường đường huyết thanh tông tông chủ bán giả dược. Này như thế nào có thể nhẫn? Xuất lĩnh ở đây giao chúng. Phương sinh đương trường liền cùng muốn bắt hắn ma tộc nhóm làm lên, đánh cái trời đất ám. Bởi vì tạm thời không thể trọc thái thanh tông, ở xử trí kia hai cái khờ phê đệ từ sau, phụ mệnh tới bắt bắt truyền ra giả phương thuốc phía sau màn độc thủ, ma tộc đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị phương sinh phản công vẹ mặt. Trong lòng càng thêm xấu hổ và giận dữ. Lần này còn thế tất muốn đem này tiểu nhân vật trảo trở về không thể. Hai bên đánh thập phần kịch liệt. Mãi cho đến buổi tối thời điểm, mắt thấy chứ ma tộc còn có tiếp viện, lần này là có bị mà đến. Biết phía chính mình vẫn là cái mới vừa khởi bước không bao lâu tiểu tông môn, làm bất quá ma tộc. Phương sinh chỉ có thể nín thở lui lại. Trong lòng đã hoàn toàn ghi hận thượng ma tộc. Này đó ngang ngược vô lý ma tộc người, không cần chờ hắn về sau cuộc khởi. Đến lúc đó hắn nhất định phải đánh bọn họ kêu cha gọi mẹ. Phương sinh hùng hùng hổ hổ một buổi trưa. Cùng chính mình giáo đồ tàng tới rồi phía trước đã sớm tìm được rồi một cái khác tránh né kẻ thù phòng thân chỗ. Còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Liền nghe thấy được Long nhật thiên thanh âm Phương sinh lúc này còn không biết hại chính mình Mạc danh bị đánh trung cực phía sau màn độc thủ Chính là Long nhật thiên Hắn một bên cầm trứng gà đắp đôi mắt Một bên nhẹ tê thanh Ý bảo giáo đồ đem mẫu châu cho hắn Khu, huyết thanh châu. Bạch lang nghe bên kia thật lâu không có động tĩnh, Không khỏi do dự một chút Đã trễ thế này, sẽ không ngủ đi Phương sinh đau đảo chịu khẩu khí lạnh Mới một miệng hàm hồ nói Ở, ở đâu? Người làm sao vậy Như thế nào nói chuyện lọt gió cư nhiên. Bạch lang đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy Phương Sinh ở lặt tiệm khẩu âm, hoảng sợ. Này nói chuyện phương thức như thế nào như vậy kỳ quái. Tuy rằng nàng đã lâu không liên hệ Phương Sinh, nhưng nàng nhớ rõ người này trước kia nói chuyện không phải như thế à. Đột nhiên từ dầu mỡ trầm thấp dụ hoặc phòng, chuyển tới nói chuyện bay hơi tư tư phòng. Bạch lang thật là có chút chịu không nổi. Người hảo hảo nói chuyện. hỗn loạn chung bị xóa sạch mấy viên nhà Phương Sinh. Mẹ nó càng khí. Ma tộc, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Ta, tê, đã hảo hảo Phật. Long Nhật Thiên, ngươi chuyện gì? Phương sinh lúc này mặt lại thanh lại tím, cùng anh Tuấn Tiêu sái một chút đều không dính dáng. May mắn Bạch Lang lúc này cũng nhìn không thấy hắn. Ở lễ phép tính quan tâm vài câu. Làm hắn ngủ không cần trúng gió, để tránh não nằm liệt mặt cương nói chuyện lẩu thủy sau. Bạch Lang mới nói, cái kia, ngươi có biết hay không một loại rất khó loại trừ đồ vật kêu tử khí? Phân khí. Phương sinh miệng một l Tiếp theo nàng lên tiếng. Bạch lang. Là tử khí. Phân khí là cái gì? Các giáo đổ vội vàng cho hắn trên lỗ thai dịch thuốc. Ngồi ở đại điện thượng phương sinh, toàn thân trên dưới không có một chỗ tốt. Bạch lang không biết hắn có phải hay không cố ý. Nàng đã có một chút sinh khí. Chính là cái kia có thể làm người miệng vết thương vẫn luôn không thể khỏi hẳn tử khí. Phân khí. Miệng vết thương không thể khỏi hẳn. Phương sinh mồm miệng không do nói, lập tức nghĩ tới nơi đó miệng vết thương. Hắn không đến quá trí sang, không biết nguyên lai like còn rất nghiêm trọng a a ngươi nói ta chỉ nói. ngươi muốn làm gì? Bạch lang quả thực phải bị phương sinh tự nghĩ ra mà quỷ khẩu âm cấp nghe điên rồi. Này còn có thể hay không hảo hảo nói. Tính tính. Nhìn một chút, nhìn một chút, làm chính sự. Bạch lang hít một hơi thật sâu, nỗ lực xem nhẹ vừa rồi kỳ kỳ quái quái đồ vật, nói, cho nên, ngươi biết có thứ gì có thể loại trừ tử khí sao? Loại trừ phân khí. Phương sinh nghĩ nghĩ. Tắm gội không được sao. Bạch lang. Ta nói này không phải giống nhau tử khí. Nga, phân khí còn không bình thường a. Phương sinh như mày nghĩ, dùng trứng gà xoa khỏe mắt, xoa xoa xoa tới rồi miệng vết thương. Úc. Hắn đau mở to hai mắt, đảo chịu khẩu khí lạnh. Vội vàng ý bảo giáo đồ đem trứng gà chạy nhanh lấy xuống. Ở cực hạn đau đớn hạ, Phương sinh linh quang trật lóe. Dên gì nói, ta nhưng thật ra biết có một chỗ. Trong truyền thuyết ở Tây Hà bên trong phong nguyệt thành trùng. Có thắng công tuyển, này nước suối là tập nguyệt luyện tinh hoa mà thành, có thể tẩy sạch thế gian hết thẻ dơ bẩn. Ngươi nói cái kia hẳn là có thể đi. Phương Sinh nói chính là phân khí, Bạch lang tưởng chính là tử khí. Bất quá tốt xấu đều cùng này Nguyệt Loan tuyển đối thượng. Ngươi có thể cha cha, này Nguyệt Loan tuyển còn rất nổi danh. Phương Sinh lại hồ nước miếng bổ sung câu. Bạch lang chưa từng nghe qua cái này địa phương. Phong Nguyệt Thành, Nguyệt Loan tuyển. Nàng há mồm liền nói, ngươi có thể hay không lại cho ta giới thiệu một chút Hàm răng rớt nói hoàn chỉnh câu đều khó khăn Phương Sinh. Bạch lang lúc này mới nhớ tới, Nga, đúng rồi, ta đã quên ngươi thổi thành diện than, thực xin lỗi. Tuy rằng, nhưng là đây là Long nhật thiên lần đầu tiên hướng hắn xin lỗi, nhưng là Phương Sinh lại càng tức giận. Ta, không, có. Tư lưu một tiếng, Bạch lang rõ ràng nghe thấy được một tiếng hút nước miếng thanh. Sau đó kia đầu lại tiếp tục nói, mặt, nam liệt. Ta chỉ là Phạm Thái Tuế, không biết bị cái nào tiểu nhân tính kế. Kêu ma tộc những cái đó kẻ điên bắt được đánh một đốn. Mặt sau câu nói kia bởi vì tức giận, Phương Sinh lúc này mới nói phá lệ trôi chảy. Bọn họ con mẹ nó cư nhiên nói ta bán giả dược. Ta truyền giáo nhiều năm như vậy khi nào bán quá giả dược. Càng sinh khí liền càng thông thuận. Bạch lang nghe thấy Phương Sinh nói, những cái đó đáng chết ma tộc, nói ta ám hại ma tôn, ta liền ma tôn là ai ta cũng không biết, ta làm gì ám hại hắn. Bạch lang vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy tức giận. Trong giọng nói hỏa khí cách huyết thanh châu cơ hồ đều có thể truyền ra tới. Nàng đem hạt châu lấy xa chút. Biết lúc này hỏi không ra kia nguyệt loan tuyển cụ thể vị trí, chỉ phải nại hạ tính tình tới nghe hăn mắng. Bởi vì đối với ly quỷ cùng ảnh ma loại này ma tộc cũng không có gì hảo cảm, Bạch lang còn thường thường phụ họa hai câu. Vì bộ sang tháng công tuyển tới. Đánh ngáp nói, ô ô ô, bọn họ thật đúng là quá đáng giận. Phương sinh mang chính lợi hại, nghe thấy này ô ô thanh. Trong lòng dừng một chút khó được cấm ch Long Nhật Thiên, chúng ta không hổ là đấu trí đấu dũng lâu như vậy tốt địch, ta liền biết ngươi có thể cùng ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ngươi đừng thay ta khóc, cái này ấn đầu bán dược chi thủ, ta nhất định sẽ chính mình báo. Đem bạch lang ngáp thanh nghe thành tiếng khóc phương sinh tự mình đa tình nói. Trong không khí có chút tán tĩnh, bạch lang dừng một chút, có chút xấu hổ rời đi đề tài. Cho nên, bọn họ ấn đầu ngươi bán cái gì dược. Đúng lúc này, bị phương sinh phái ra đi điều tra thám tử đã trở lại. Báo tông chủ. Thuộc hạ tìm hiểu rõ ràng, bọn họ nói ngươi dùng đồng tử nước tiểu lộc tiên canh như sát ma tôn. Bởi vì này vừa báo thanh âm rất lớn. Cho dù là cách rất xa, cũng bị mẫu châu lục hạ. Cho nên bạch lang bên kia nghe rành mạch. Bạch lang nguyên bản cũng chỉ là tùy ý vừa nghe. Lúc này đang nghe rõ ràng sau, lại đống nhiên mở to hai mắt, thân thể cương. Ngại! Đồng, đồng tử nước tiểu lộc tiên canh như sát ma tôn. Kia không phải nàng canh sao? Từ từ, cho nên, nàng canh là... Đi mà tôn chỗ đó. Chính là, này cùng Phương Sinh cái gì quan hệ? Phương Sinh lúc này tức giận mà nói, này canh tuy rằng là ta nghiên cứu chế tạo ra tới, nhưng là chưa từng có chính mình chịu đựng. Nếu là làm ta biết cái nào thiên giết tiểu nhân dùng này canh hám hại ta, ta nhất định phải giết hắn. Bạch Lang. Chương 66 chương 66. Phương Sinh nói nửa ngày, lại nghe thấy hạt Châu kia đầu không có động tĩnh, không khỏi có chút nghi hoặc. Làm sao vậy? Bạch Lang đương nhiên không có khả năng nói cho hắn Cái kia ngao đồng tử nước tiểu lộc tiên canh người chính là nàng. Nghĩ đến chính mình cũng bởi vì cái này phương thuốc bị phạt, nàng cảm thấy thập phần công bằng. Vì thế nói, không có gì, ngươi tiếp tục. Phương sinh. Này như thế nào nghe tới quái quái. Bất quá hắn cũng không đa tâm, tiếp tục hùng hùng hổ hổ đem kia hám hại chính mình tiểu nhân cùng ma tộc đều mắng một hồi mới thần thanh khí sáng lên. Bất quá chính là bởi vì mắng quá mức hỏa, giọng nói có điểm đau. Hắn ho khăn thanh, nghe tê tâm liệt phế. Bạch Lang cũng không có hứng thú hỏi trang non loan sự tình, làm ra vẻ tả hữu quan tâm vài câu. Lúc sau cắt đứt huyết thanh châu, huyết thanh châu đột nhiên bị cắt đứt, Phương Sinh còn không có phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra. Bất quá lúc này lại đến hắn dị thuốc thời gian, hắn đành phải tạm thời đem mẫu châu đặt ở một bên, nghĩ lần sau lại cùng Long Nhật Thiên đoán giận. Bạch Lang nếu là biết đối diện hạt châu như cũ như thế ngốc bạch ngõ, nhất định sẽ đưa hắn một cái mỉm cười. Chẳng qua ở cắt đứt liên hệ lúc sau. Nàng nhìn huyết thanh châu, lúc này trở nên biểu tình có chút vi diệu. Này cũng quá xảo. Nàng lộc tiên canh cư nhiên bị ma tộc trộm đi. Hơn nữa uống người vẫn là ma tôn. Bạch lang ở hiểu biết đến cái này canh hiệu quả lúc sau liền kinh ngạc một trận, lúc này nghĩ đến ma tôn. Là có thể nghĩ đến bên kia bị đánh phương sinh rốt cuộc có bao nhiêu thảm. Khó trách nói chuyện là như vậy đâu. Nhìn dáng vẻ bị đánh không nhẹ. Nàng không hề đồng tình tâm phân tích một chút phương sinh hiện trạng. Sau đó buồn ngủ lại đánh út lại. Ô ô ô Nếu là Phương sinh lại nghe một lần, khẳng định có thể nghe ra tới Long Nhật Thiên vừa rồi không phải ở vì hắn khóc thút thít, mà là thật sự buồn ngủ. Tính. Không nghĩ. Dù sao nồi hắn đã bối, hẳn là cũng cùng ta không quan hệ đi. Bạch lang lầm bầm lầu bầu. Đem đầu chuyển hướng về phía trên bàn ngọn nến. Lúc này trong phòng ánh nến minh minh diệt diệt, ở thổi nhẹ khẩu khí lúc sau, dứt khoát tắt. Bạch lang bao chân một quyển, nằm ở trên giường. Không một lát liền hoàn toàn đã quên đối diện chính mình bi thảm túc địch, sau đó đã ngủ. Nàng một giấc này ngủ thực thoải mái, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đã qua buổi trưa. Tiến đến kêu nàng dùng bữa tiểu sa di gõ nửa ngày môn không có người chi gian, liền đem trong tay khay đặt ở cửa. Nghĩ bạch thí chủ lên chính mình ăn. Nhưng mà bạch lang một giấc ngủ dậy, đều không cần dùng đồ ăn sáng. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ cứu chiếu tiến vào, chiếu đến trên giường cuốn chăn tiểu bạch lòng trên người, mặc danh nhiều vài phần ấm áp Bạch Lang làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy chính mình thành một cái cứu thế long. Không thể hiểu được, tất cả mọi người đặc biệt sùng bái nàng. Chính là nàng muốn người khác sùng bái làm gì? Bạch Lang đắc ý một chút, lại bình tĩnh nghĩ. Chính mình chính là muốn trở thành ma long người, này đó vô dụng cảm xúc đối nàng không hề có tác dụng. Những người này chẳng lẽ cho rằng sùng bái nàng là có thể cùng nàng làm bằng hữu sao? Trong mộng vậy xinh đẹp Bạch Long nghĩ như vậy. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Theo Bạch Lang ý thức dần dần thanh tỉnh, những cái đó khen nàng người mặt cũng đều lộ ra tới. Có điểm như là thái thanh tông các sư huynh sư tỷ ở lộ mặt lúc sau, bọn họ thậm chí bắt đầu làm trầm trọng thêm tuổi phong nàng. Bạch Lang, tuổi thiên tuổi mà, tuổi Bạch Lang. Cuối cùng nhìn nàng dưới ánh mặt trời thon dài xinh đẹp long thể, còn hai mắt sáng lên nói, Tiểu Bạch không hổ là mấy vạn năm tới duy nhất chúa cứu thế. So phất quang chân quân còn muốn lợi hại, không biết là cái nào người ta nói. Cũng khác chân tình thật cảm. Bạch lang nheo mắt, cảm thấy chính mình có điểm chịu không nổi. Này, này thế công như thế nào mãnh liệt như vậy. Ta liền biết có như vậy tiểu bạch ở, thế giới là sẽ không bị hủy diệt. a kia đương nhiên. Trong mộng bạch long nguyên bản là bị cẩu vùng thí thổi lăng lăng, miệng pháo bị đáp ứng lúc sau, mới nghe thấy chính mình vừa rồi đáp ứng rồi cái gì. Bạch lang. Nói tốt ma long đâu. Tính, trong mộng lời nói không tính toán gì hết. Nghĩ như vậy. Bạch lang lại yên tâm thoải mái hưởng thụ nổi lên thổi phồng. Thẳng đến bị chiếu sáng, hơi hơi nhíu nhíu mảy. Chim tước dừng ở khung cửa sổ thượng không ngừng dịu dít, xảo người không được sống yên ổn. Qua một lát sau, bạch lang rốt cuộc mở bừng mắt. Nàng mới vừa mở mắt ra khi còn có chút phân không rõ hiện thực cùng trong hậu. Thẳng đến nhìn đến bên ngoài thái dương, mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. A, nguyên lai like đều là mộng a. Hù chết. Nàng chính là chính mình sao có thể đi cứu vớt thế giới đâu. Nguyên Lai làm động, nàng như vậy an ủi chính mình, thả lỏng xuống dưới, mở ra cửa sổ rửa mặt, mới thanh tỉnh. Đúng lúc này, truyền âm phủ vang lên. Đi lên sao? Lại đây cùng nhau dùng cơm trưa. La sư Tôn Thanh Âm. Bạch Lang có chút kỳ quái sư Tôn như thế nào biết nàng lúc này tỉnh, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Ngoan ngoãn đứng thanh. Sư Tôn ngươi chờ một chút, ta lập tức lại đây. Tiễn Phật Quang trong tay bưng rượu lẳng lặng mà dựa vào ghế mây hạ, nhìn hồ nước không biết đang xem cái gì. Nghe thấy truyền âm sau, đôi lông mày lỏng chút. Một nén nhang thời gian sau, Bạch Lang lặng lẽ đem đồ ăn sáng dịch đến một bên ra cửa. Sư Tôn liền ở hai cái sân gian hồ nước chỗ chờ nàng, Bạch Lang liếc mắt một cái liền thấy. Không khỏi vội vàng đi qua. Sư Tôn. Nàng hỏi thanh hảo, tiến phất quang dừng một chút. Ngồi xuống ăn đi. Ăn xong cơm chay, vị sư có chuyện nói với ngươi. Bạch Lang vẫn là lần đầu tiên thấy Sư Tôn như vậy nghiêm túc bộ dáng, Hắn nhíu mày. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng hơi hơi có chút đông lạnh, nắm trong tay chén rượu vẫn luôn ở thất thần. Kỳ thật không ngừng là Bạch Lang buổi tối làm ngộng. Tiến Phất Quang, cũng làm ngộng. Chẳng qua, hắn làm ngộng cùng Bạch Lang hoàn toàn tương phản. Ở trong ngộng, hắn, không, có lẽ là cái kia cùng hắn có giống nhau khuôn mặt người dết rất nhiều người. Tiến Phất Quang rất rõ ràng chính mình, cũng thực minh Bạch chính mình năng lực. Ngoại giới luôn là đồn đãi nói hắn nhất kiếm bình Sơn Hải, là tuổi trẻ nhất Thánh Tôn. Nhưng quang này đó còn không ngừng. Tiến phất quang chưa hướng bên ngoài nói qua, hắn tu vi kỳ thật đã tiếp cận thánh tôn hậu kỳ viên mãn. Này ly thiên cơ hồ không một người là đối thủ của hắn. Cũng bởi vậy, như vậy hắn muốn làm ác, mới càng thêm đáng sợ. kia trong mộng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới tình huống. Hắn muốn, hủy hoại thế giới này. Trong mộng cảnh tượng đống nhiên hiện lên ở trước mắt. Tiến phất quang siết chặt cái ly, thẳng đến rượu tràn ra một ít mới hồi phục tinh thần lại. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Bạch Lang tay đã ở trước mặt lung lay thật lâu, thấy hắn phục hồi tinh thần lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt mềm mại ngón tay hạ lộ ra chút nhỏ vụn ánh mặt trời. Yến Phất Quang dừng một chút, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn muốn là không muốn nói cho Bạch Lang những việc này, hắn tổng giác từ tâm ma cảnh tử khí cùng Bạch Lang chính mình cũng không biết ký ức bắt đầu, chuyện này quá mức phức tạp, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Nhưng nhìn tiểu Bạch Long thò qua tới ánh mắt, hắn mím môi, đột nhiên hỏi, "Tiểu Bạch, vi sư bảo hộ ngươi tốt không?" Bảo hộ. Bạch Lang nghĩ nghĩ. Không tốt. Nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục đều là muốn trở thành Long Thượng Long. Tuy rằng mấy ngày nay ở Thái Thanh Tông không có gặp được quá cái gì nguy hiểm, nhưng Long Nhật Thiên vẫn là Long Nhật Thiên, sẽ không có một chút thay đổi. Nàng nghĩ nghĩ nói, sư tôn có thể giúp ta, nhưng không thể bảo hộ ta. Rốt cuộc, nàng chính là tương lai lợi hại nhất ma Long. Nàng ánh mắt thanh triệt, nhưng là trong đó nghiêm túc tuyệt không làm bộ. Yến Phất Quang nhìn nàng thật lâu, trong lòng cười nhạt một tiếng. Ám đạo chính mình tướng. Tu sĩ vốn chính là nghịch thiên mà đi. Nếu là hắn vẫn luôn đem tiểu bạch hộ ở cánh chim hạ, kia cũng không phải tiểu bạch nguyện ý nhìn đến. Rốt cuộc này đầu tiểu long chính là ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền dám truyền âm mắng hắn. Hắn đuôi lông mày khói mù tan đi chút. Ở bạch lang nghi hoặc hắn vì sao sẽ như vậy hỏi khi, Yến Phất quan tâm tình thả lòng lại, thấy nàng tò mò, khó được tới chút hứng thú đậu nàng. Vi sư chỉ là tưởng nếu vi sư biến thành một cái không có cảm xúc, không có tư duy Cả người mạo tử khí người, tiểu bạch sẽ làm sao? Yến Phất Quang 4 là muốn hỏi một chút bạch lang thái độ, không nghĩ tới nàng lại hiểu sai. Từ từ. Không có cảm xúc, không có tư duy, cả người mạo tử khí. Này còn không phải là người chết sao? Liên hệ đến vừa rồi bảo hộ đề tài, bạch lang kinh giác chính mình xem nhẹ cái gì. Khó trách sư tôn gần nhất đối nàng tốt như vậy, ngày hôm qua còn cố ý miễn đi nàng chép sách, hôm nay lại giữa trưa thỉnh nàng ăn cơm. Nguyên lai là... Yến Phất Quang nhìn nàng đột biến biểu tình trực giác có chút không đúng. Thử biểu tình dừng một chút, bưng chén rượu, ngươi suy nghĩ cái gì? Này Tiểu Long! Hắn trong lòng công y, Bạch Lang cũng quả nhiên không có cô phụ hắn kỳ vọng. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn chính mình, buồn miệng tốt ra. Sư tôn ngươi ở công đạo hậu sự. Yến Phất Quang! Thực hảo, hắn hiện tại một chút cũng không lo lắng cho mình sẽ mất đi ý thức. Hắn nghiến răng! Ngươi liền như vậy ngóng trong vi sư công đạo hậu sự. Chương 67 Chương 67 Nghe thấy sư tôn nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch lang lúc này mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi nói gì đó. Nàng che miệng, có chút trong lòng run sợ. Qua một lát, nàng nhìn mắt sư tôn biểu tình tuy rằng sinh khí, nhưng không có muốn phạt nàng ý tứ, mới nhỏ giọng nói, chính là này còn không phải là sao. nay còn không phải là cái gì. Yến Phất Quang liếc xéo nàng. Bạch lang vội vàng lắc đầu. Không có không có, ta sao có thể ngóng trong sư tôn công đạo di ngôn. Yến Phất Quang. Hắn khí cái chán thằng ngại. Đống nhiên cảm thấy tối hôm qua cái kia mộng có lẽ không phải cái gì diệt thế linh tinh, mà lại ám chỉ chính mình sẽ bị cái này nghịch đồ cấp tức chết. Hán tuấn Mỹ trên mặt một mảnh sương lạnh. Trong tay nắm chén rượu không riêng rượu sai hết, ngay cả vết dạn cũng một tức tức vỡ ra. Chỉ cần một tức chi gian là có thể hôi phi yên diệt. Bởi vì lời nói mới rồi, Bạch Lang lần này nhạy bén đã biết sư tôn vì cái gì mà sinh khí. Khó được không có lại chống đối sư tôn, mà là do dự hạ. Rồi tay giữ chặt sư tôn ống tay áo. Bạch lang xả một chút, không khẽ động. Không khỏi lại trộm nhìn hắn một cái, lại xả. Tiến phất quang quay đầu, ánh mắt thật không tốt. Bạch lang nhếch môi nói, cái kia, sư tôn, ta không có tưởng ngươi không tốt ý tứ. Ta cũng là lo lắng ngươi. Ngươi xem, giống nhau chân chính lo lắng người của ngươi, đều là ở biết được ngươi xảy ra chuyện trong nháy mắt liền nghĩ kỹ rồi hậu sự. Chỉ có giả quan tâm mới hỏi đông hỏi tây đâu. Tiến phất quang. Hắn cười như không cười nói như vậy ngươi vẫn là vì ta hảo. nay tuệ hồ lại là một đạo toay mạng đề. bạch lang vội vàng lắc đầu. sư tôn, ta là ý tứ là ngươi không có khả năng chết. thật sự, ngươi yên tâm, ta đã tìm được rồi có thể loại trừ tử khí biện pháp. yến phất quang nguyên bản trong lòng ngủ dộn, bị bạch lang như vậy một hơi, đừng nói ngủ dộn, chính là một chút khác cảm xúc cũng chưa. hiện tại chỉ còn lại có nghiến răng nghiến lợi. nga, kia vi sư thật đúng là cảm ơn tiểu bạch. Hắn sau khi nói xong buông cái ly đứng dậy, xoay người muốn đi. Lại không nghĩ rằng Bạch Lang đống nhiên hóa thành nguyên hình tiểu Bạch Long, hai chỉ móng đuốt nắm chặt hắn cổ tay áo. Giống chỉ thú đông giống nhau, treo ở hắn tay áo thượng. Tiến phất quang. Như thế nào, ngươi đại sư huynh nhị sư huynh không ở, ngươi tưởng cùng vi sư lôi kéo làm quen, gần quan được ban lộc, kế thừa vi sư di sản. Di sản? Hóa thành tiểu Long tiểu Bạch tiểu Long rắc run run, đầu diêu cùng chống bỏi dường như. Trước sau không có bùng ra sư tôn ống tay háo. Tiến phất quang thấy thế cũng không hề nhiều lời. Chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy ý nàng treo ở tay háo thượng liền đi rồi. Trời quang trăng sáng phất quang chân quân tay háo thượng treo con rồng trăng phẫn một đường đi tới hấp dẫn không ít người ánh mắt. hắn màu đen cẩm y gì cùng tiểu bạch long màu ngân bạch vảy dưới ánh mặt trời hình thành tiên minh đối lập. Rõ ràng là tuấn mỹ vô chủ, không chút để ý người, nhưng cố tình bởi vì này long, nhiều chút nhân khí, phất quang chân quân tuy khí. Nhưng là lại trước sau chú ý tiểu bạch long. Lộ quá tiểu sa di trộm nhìn phất quang chân quân tay áo. Ở nhìn đến cổ tay hắn quay cuồng ở cái kia long nhìn không thấy địa phương, tiểu tâm ở phía dưới không nâng khi, không khỏi mở to hai mắt. Người đang xem cái gì đâu? Bên cạnh hòa thượng thấy hắn biểu tình, không khỏi nhíu mày hỏi. Kia mới vừa tiến chùa không lâu tiểu sa di thu hồi ánh mắt tới. Nộ trần sư huynh, vừa rồi đi qua đi chính là phất quang chân quân cùng ngày đó tới bạch thí chủ sao. Hắn có chút tò mò. Nội trần cũng theo cái kia phương hướng nhìn mắt, gật gật đầu. Đúng vậy, kia tiểu Sa di bởi vì mới vừa tiến chùa duyên cớ, hoặc bắt không ít, lúc này không khỏi nói, chính là thấy thế nào hai người quan hệ có điểm kỳ quái a. Nói là thầy trò, như thế nào cảm giác quái quái. Không chỉ là hắn có loại cảm giác này, nội trần kỳ thật cũng có. Hắn ánh mắt dừng một chút, nghĩ đến chính mình phía trước nhìn đến phất quang chân quân cùng bạch thí chủ ở chung hình ảnh, trong tay hoạt động lần tràng hạt tay dừng một chút. Cuối cùng không có lại nói tiếp. Chỉ là nói, đi thôi. Thấy sư huynh lên tiếng. tiểu sa di vội vàng phục hồi tinh thần lại. Đi theo cùng đi làm sớm khóa. Mà bên kia. Bạch lang bắt lấy hắn lặng lẽ hỏi. Sư tôn, chúng ta đi chỗ nào a Tiến phất quang không nói lời nào. Do dự một chút, tiểu bạch long miệng lại bắt đầu bá bá bá nói. Sư tôn, ngươi đừng nóng giận. Ngươi lớn như vậy tuổi, cũng đừng giận dỗi. Tiến phất quang. Ngươi rốt cuộc có thể hay không nói chuyện? Nhưng mà Bạch lang cũng đã rời đi đề tài. Sư Tôn, ngươi nghe qua Phong Nguyệt Thành Nguyệt Loan tuyển sao? Nghe nói cái kia nước suối có thể loại trừ tử khí. Nàng thử thăm dò hỏi một câu. Tiến Phất Quang vốn là không để ý, chính là ở nghe được Phong Nguyệt Thành khi lại biểu tình dừng một chút. Sư Tôn, ngươi như thế nào không nói? Bạch lang nhận thấy được hắn bước chân chậm trong ngáy mắt, không khỏi hỏi. Tiến Phất Quang lại ngước mắt khi, biểu tình chút nào không thay đổi. vi sư chưa từng nghe qua. Bạch Lang vẻ mặt liền biết ngươi chưa từng nghe qua biểu tình, tuy rằng lay ở nhân da trên người, nhưng là tiểu giác lại đắc ý dương lên. Cái này địa phương liền ở Tây Hà Châu. Trung Châu lấy Tây, ta là thật vất vả mới tìm hiểu tới, nghe nói bên trong nước suối có thể bào trị bách bệnh. So với phương sinh sớm nhất phiên bản vô căn cứ đồng tử nước tiểu lộc tiên canh. Tháng này con tuyển nhưng thật ra thật sự có trị thương kỳ hiệu. Vì bảo hiểm khởi kiến, đang nói cái này phía trước, Bạch Lang còn hỏi không ít người. Thậm chí chứng thực chính mình thúc thúc huy dạ thánh quân. Nàng nói đến nơi này ba ba nhìn Yến Phất Quang, cảm thấy cái này nhất định có thể loại trừ sư tôn trên người thương. Sư tôn, ngươi yên tâm, cái này cùng những thứ khác không giống nhau, nhất định có thể. Chúng ta đi sao? Tiểu Bạch Long móng đuôi nhỏ lay động lay động. Thiếu chút nữa ngã xuống. Yến Phất Quang bất đắc dĩ nâng nàng. Biến thành người ta nói lời nói. Bạch lang chớp chớp mắt. Ngươi nói trước ngươi đạp ứng đi. Một người một con rồng rằng co hơn nửa ngày. Yến Phất Quang Thái Dương nhảy nhảy, mới khẽ thở dài. Này Nguyệt Loan tuyển sắc thật là chữa thương nước thánh. Vi sư biết. Hắn dừng một chút, lại nhìn về phía tiểu Bạch Long. Nhưng là ngươi biết vì cái gì vi sư vẫn luôn biết nó hữu dụng, lại không đi sao. a Sư Tôn biết à. Bạch lang cái đuôi lắc lắc. Nàng nhìn sư Tôn ánh mắt, không biết vì cái gì có chút kỳ quái. Hai người ánh mắt tương đối. Yến Phất Quang nhìn tiểu Bạch Long mềm mại ánh mắt, đau đầu nói này Nguyệt Loan tuyển nước suối không phải ai đều có thể đủ được đến. Nếu là xin thuốc, cần thiết là yêu nhau người cùng đi, cùng ở đêm trăng tròn, bước vào Nguyệt Loan tuyển chung. Nếu có một phương tình ý không kiên, này Nguyệt luyện liền giống như bình thường nước suối giống nhau, không hề tác dụng. Nếu là hai tâm tương ấn, này nước suối mới có thể ở Nguyệt Hoa khuynh ra là lúc. nhưng vì Nguyệt luyện, gột rửa vạn vật. Này cũng đúng là phong Nguyệt thành ngọn nguồn. Phong Nguyệt ý vì tình yêu là đại đạo mới thành lập là lúc, vì phù hộ có tình nam nữ. Đặc tới cấp cùng một đường sinh cơ. Nhưng nhiều năm như vậy, có thể được đến phong nguyệt thành tre trở giả bất quá hiểu rõ. Tiểu Bạch thình lình nghe xong nhiều như vậy. Hoảng sợ. Cho nên nói, chỉ có đạo lưu cùng tình nhân mới có thể đi vào sao. Nàng ngơ ngác hỏi. Yến Phất Quang thấy nàng bị dọa đến bộ dáng, chiều chiều khoe miệng. Có lẽ còn có khác biện pháp, nhưng vi sư cũng không biết. lượng tình tương duyệt. Tiểu Bạch liền trí cũng chưa khai, như thế nào lượng tình tương duyệt. Yến Phất Quang cười nhạo một tiếng. May mắn chính mình sớm biết rằng nàng, lúc này liền sinh khí cư nhiên đều khí không đứng dậy. Bất quá! Này ngốc long cũng là một mảnh hảo tâm. Vẫn là chờ nàng thông suốt đi. Bạch lang! Không sai biệt lắm cũng bị Yến Phất Quang nói chúng rồi đi. Ở nghe được lượng tình tương duyệt lúc sau, làm một con trước sau ở tình yêu phương diện không thông suốt long, nàng bắt đầu tự hỏi lượng tình tương duyệt đến tuột cùng là cái gì? Nam nữ chi gian kết làm đạo lữ, chính là lượng tình tương duyệt sao? Giống như cũng không đúng lắm. Nàng nhíu mày nghiêm túc nghĩ, móng đuốt không tự chủ được lòng chút. Thằng đến yến phất quang đem nàng cất vào tay háo cũng chưa có thể minh bạch. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, nàng ở thiện phòng chung làm văn hóa, còn đang suy nghĩ chuyện này. Ngộ Chấn hôm nay bồi nàng cùng nhau. Thấy Bạch thí chủ thần không tư thủ, không khỏi hỏi câu, Bạch thí chủ chính là có việc. Bạch Lang dừng lại đang ở đả tọa, chau mày. Nghe thấy Ngộ Chấn hỏi, không khỏi nhếch môi, ngươi biết lượng tình tương duyệt là cái gì sao? Lượng tình tương duyệt Nội Trần không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, gọt ngọn tay đột nhiên thất bại, mỹ mắt rực rực. Bạch Lang hỏi lúc sau còn quay đầu tới nghiêm túc nhìn hắn, giống như thập phần để ý bộ dáng. Nghĩ đến ban ngày Bạch Thí chủ cùng phát quang chân quân bộ dáng, Nội Trần cuối cùng vẫn là nói, Vân Tăng không biết. Bạch Lang thở dài, về vải xuống dưới, cũng là, ngươi là tiểu hòa thượng, như thế nào sẽ biết lượng tỉnh tương duyệt đâu? Nội Trần tặng khẩu khí, giữa chán hắn nhỏ đến khó phát hiện lao đi. Ai biết Bạch Lang lúc này? Lại đông nhiên lại hỏi, ngươi không biết, kia giả ly thánh tăng biết không? Ngộ trần mím môi không nói lời nào. Bạch lang đợi hắn thật lâu, mới nghe thấy hắn có chút gian nan nói, vẫn tăng cũng không rõ ràng lắm. Ai, ngươi cái gì cũng không biết, ta đây vẫn là chính mình đi hỏi một chút hắn đi. Không đợi ngộ trần nói cho hết lời, nàng đông nhiên đứng dậy, đẩy cửa ra xoay người đã không thấy tâm hơi. Bạch thí chủ, ngộ trần lời nói còn chưa nói xong, bạch lang cũng đã chạy, đành phải đem trong miệng nói nuốt đi xuống. Già Ly đang ở Phật đường Tu Thiền. Hắn luôn luôn hỉ tĩnh, vô đỉnh tự biết đến người cũng sẽ không vào lúc này quấy rầy hắn. Hắn hơi hơi nhắm mắt niệm bàn lực kinh, mặt mày thanh đạo. Chỉ là thường thường trong đầu sẽ hiện lên tiểu bạch long thân ảnh. Đêm đó nàng lẳng lặng ghé vào cầm biên ngủ bộ dáng, luôn là lơ đãng hiện lên ở Già Ly trong óc. Têu hắn trong lòng hơi loạn. Bất quá cũng may hắn định lực thâm hậu, chỉ cần một tức, lại lại lần nữa phất đi này đó. Gia Ly nhắm mắt thần sắc thương xót cùng tòa thượng chi Phật cơ hồ vô biến. Chỉ liếc mắt một cái đã kêu nhân tâm kinh. Thẳng đến có người bạch bạch bạch gõ cửa. Gia Ly Thánh tăng ở chỗ này sao? Thiếu nữ thanh mềm thanh âm cơ hồ kêu Gia Ly cho rằng lại là trong ngộng chứng nghiệm. Đương hắn tiếp tục nhắm mắt khi, lúc này đây, lại nghe thấy ngoài cửa lẩm bẩm thanh. gì Gia Ly Thánh tăng không ở sao? Không phải nói Thánh tăng ở chỗ này sao? Bạch lang đợi một lát, thấy không có người mở cửa lúc sau. Cho rằng bên trong không có người, liền chuẩn bị rời đi. Ai biết ngay sau đó, môn lại khai. Gia Ly đứng ở cạnh cửa, nhìn đến Bạch Lang khi, nhỏ đến khó phát hiện buộc chặt tay. Bạch Lang lại không biết hắn dây ruộng, ngữ khi nháy mắt cao hứng lên. Gia Ly thánh tăng. Ta có chuyện hỏi ngươi. Suốt một ngày thời gian, Bạch Lang cơ hồ hỏi xong sở hữu có thể hỏi người. Nhưng là về lưỡng tình tương duyệt. Mỗi người đều đáp án đều không giống nhau. Nàng buổi tối ghé vào trên giường. Vốn là tưởng lại lần nữa hỏi một chút sư tôn. Nhưng là nghĩ đến hắn lớn như vậy tuổi, giống như còn không có lượng tình tương duyệt người, nếu là chính mình hỏi nói, giống như có điểm chọc vết sẹo. Nếu không, hỏi một chút nhị sư huynh đi. Bạch lang nghĩ như vậy, lấy ra truyền âm phù. Quý tu lúc này đã loại bỏ tam căn ma cốt, chỉ cần cuối cùng một cây loại bỏ, liền hoàn toàn có thể cùng ngày đó thần ma tôn tách ra, trở thành hai người. Trên người hắn tất cả đều là máu chảy đầm địa miệng vết thương. Sương bả vai thượng còn có một cái huyết động. Đã nhiều ngày dịch cốt thời điểm một tiếng đều không có cổ họng. Chỉ là buộc chặt kiếm. Ngạnh. Kháng. Đó là Liên minh di chân quân nhìn đều kinh hãi. Quý tu sắc mặt có chút trắng bệnh. Mới vừa uống xong rượu, không khỏi ngồi ở trên giường tu luyện. Thằng đến truyền âm phủ sáng lên tới. Đó là... Tiểu bạch truyền âm phủ. Lâu như vậy, nàng đi ra ngoài còn vẫn luôn không có đã cho hắn tin tức. Quý tu lạnh lùng khuôn mặt rừng một chút tiếp nổi lên truyền âm phủ nhị sư huynh tiểu bạch long ghé vào trên giường thanh em thực vui sướng tiêu quý tu nguyên bản lạnh lùng sắc mặt cũng thả lòng chút ta nghe nói sư tôn bị thương các ngươi có khỏe không hắn trầm giọng hỏi bạch lang nói chúng ta hiện tại ở vô đỉnh tự nhị sư huynh có khỏe không thật cũng không phải toàn vô lương tâm quý tu mí mắt phiến phiến nghĩ như vậy đã nhiều ngày dịch cốt chi đau vào lúc này hơi hơi trừ khử chút quý tu chỉ là nói không có việc gì ở cho nhau hàn huyên vài câu lúc sau, Bạch Lang mới do do dự dự tiến vào chính đề. Cái kia sư Minh, ngươi biết cái gì là lưỡng tình tương duyệt sao? Như thế nào mới kêu lưỡng tình tương duyệt? Nàng câu này nói thật cẩn thận. Thiếu nữ mềm ấm thanh âm theo truyền âm phù truyền tới, Tiêu Minh Diệt ánh nến cũng dừng một chút. Quý Tu đột nhiên dừng lại. Qua một lát ý vị không rõ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bạch Lang vì bảo toàn sư tôn mặt mũi, tự nhiên không thể nói sư tôn tưởng chữa bệnh. Nhưng là không có lưỡng tình tương duyệt người vào không được, vì thế liền nói dối nói, ta ở thư thượng nhìn đến, có chút tò mò. Ánh nên chiếu ra quý tu lạnh lùng kiên nghị khuôn mặt. Hắn dừng một chút, ở bạch lang cho rằng hắn sẽ không nói khi, mới nhấp môi nói, lưỡng tình tương duyệt đó là thời khắc đem đối phương khóa ở bên nhau, làm nàng không thể rời đi. Hai người cốt nhục giao hòa, sinh cùng tẩm, chết ngủ chung. Không người có thể phân. Theo quý tu nói, bạch lang trong đầu hiện ra một bức hình ảnh. Ngay sau đó dùng mình một cái. Bạch lang. Nguyên lai lưỡng tỉnh tương duyệt khó khăn yêu cầu như vậy cao ha. Này này khó trách sư tôn lâu như vậy đều tìm không thấy lưỡng tỉnh tương duyệt người. Nàng không bao giờ cười nhạo đối phương. Này cũng quá khó khăn đi. Quý tu nghe thấy bên kia trầm mặc xuống dưới. Đông nhiên cười thanh. Đương nhiên, đây là ta chính mình tưởng. Hắn dừng một chút, lại đem bóng cao su đá cho bạch lang. Đông nhiên tự nói. Trên đời này chỉ sợ không người có thể làm được như thế lưỡng tình tương duyệt Không, vẫn là có thể Bạch lang ở lãnh hội lưỡng tình tương duyệt lúc sau Nghĩ nghĩ, cảm thán nói Kỳ thật nếu miễn cưỡng một chút Đem chính mình kiếm trở thành đạo lưu nói kia vẫn là có thể lưỡng tình tương duyệt Chính là khả năng một bên khác là cái cục sắt mà thôi Quý tu chương 68, chương 68 Quý tu vẫn là lần đầu tiên nhận chi đến tiểu Bạch Long không thông suốt hắn biểu tình cổ quái một cái trước mắt Cuối cùng vẫn là không có đi xuống nói, chỉ là qua một lát nói, người vui vẻ liền hảo. Bạch lang! Này quan nàng vui vẻ chuyện gì? Tính, nhị sư huynh, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ta chính mình nghĩ lại. Nàng nhụt chí ở quý tu theo tiếng sau cắt đứt truyền âm phủ. Thở dài nằm ở trên giường. Ai, rốt cuộc muốn thế nào mới được? Bạch lang lăn qua lột lại, đem chính mình cơ hồ cuốn thành một cái long điều. Nàng lăn mệt mỏi lúc sau, cuốn chăn lại ghé vào trên giường. Nhìn ánh nến xuất thần. Bất quá tuy rằng không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng lần này giao lưu vẫn là có thu hoạch. Ít nhất ở cùng nhị sư huynh thông song lời nói lúc sau, tiêu nàng biết lưỡng tỉnh tương duyệt chuyện này xác thật là cái việc khó, căn bản không thể thực hiện được. Sư tôn trông cậy vào cái này là trông cậy vào không thượng. Bạch lang mím môi, bẻ ngón tay một chút một chút tính toán. Bất quá, vẫn là không thể từ bỏ. Nếu đã biết xác định nguyệt loan tuyển tuyệt đối có thể loại trừ tử khí, hơn nữa bình thường đường nhỏ vào không được nơi đó. Như vậy dùng như thế nào đường ngang ngõ tắt tiến vào phong nguyệt thành lừa tuyển liền thành cái vấn đề. Xem ra là đến ngẫm lại biện pháp khác. Đường ngang ngõ tắt. Đường ngang ngõ tắt. Từ từ. Bạch lang gối gối đầu, nghĩ nghĩ, đống nhiên mắt sáng rực lên, trong đầu toát ra tới một cái người tốt tuyển. Nàng như thế nào đã quên phương sinh, người này không phải hành lừa lợi hại nhất sao. Nói không chừng có thể trà trộn vào đi a Liên ở bạch lang nghĩ đến phương sinh thời điểm. Khó được tâm hữu linh tê. Sa ở ma vực ma tôn cũng suy nghĩ phương sinh. Bất quá hai người cảm xúc lại hoàn toàn bất đồng. Bạch lang là cao hứng, ma tôn là khí cực. Phái ra một ngàn ma tộc, tiêu diệt một cái không đủ trăm người huyết thành tông, cư nhiên thất bại. Hắn không ở mấy năm nay, này đó ma tộc đều là phế vật nuôi sao. Thiên thần ma tôn khí sắc mặt xanh mét, cho dù không nói gì, cũng sợ tới mức phía dưới liên can người nơm nớp lo sợ. Tôn thượng, này, đây là mới vừa chuyển quay lại tới tin tức. Đại gia cũng đều biết lần này làm việc bất lợi, một đám dọa kinh hồn táng đảm. Sợ ma tôn dưới sự giận dữ, giết bọn họ. Ma cung trung một mảnh tĩnh mịch. Nghe nói lời này, thiên thần lạnh lùng nhìn mắt nói chuyện sơn si. Hắn lúc này đã có thể từ huyết trì trung ra tới. Thác kia đại thuốc bổ công hiệu, thiên thần thanh âm khẳng khàn, đã nhiều ngày không chỉ có muốn chịu đựng chịu cốt chi đau, còn muốn nhận hết hỏa canh trà tấn. Cuối cùng bất đắc dĩ, lấy máu mới hoàn toàn giảm bớt. Hắn nghe sơn si đám người bẩm báo phá hủy huyết thanh tông bán hàng đa cấp điểm, nhưng là lại không có bắt lấy phương sinh bản nhân. Ánh mắt ấm u, một trưởng trụn nát cái bàn, nhìn về phía phía dưới quỳ người, từng câu từng chữ cười lạnh, đều là phế vật. Thái thanh tông là quái vật khổng lồ, tạm thời không động đậy, nhưng mà ngay cả một cái nho nhỏ tà giáo đều chảo không được, bản tôn muốn các ngươi gì dùng? Chẳng lẽ kia phương sinh là dài quá ba đầu sáu tay không thành? Ba đầu sáu tay nhưng thật ra không có. Sơn si trầm mặc một lát, trộm nhìn ma tôn liếc mắt một cái, mới nhỏ giọng nói, ma tôn thứ tội, chuyện này trong đó trung gian có khác cẩn tình. Này huyết thanh tông tuy là gần nhất tân quật khởi một cái tiểu tông môn, nhưng là này tông chủ giống như còn có điểm bối cảnh, thủ đoạn phi phàm, chúng ta nhất thời không bắt bẻ, mới làm đối phương trốn thoát. Hắn có cái gì bối cảnh? Thiên thần vừa nghe chính là lý do, mặt vô biểu tình chất vấn. Nhưng mà Sơn si lại không nghe ra tới, còn định nọc nó nói, thái thanh tông đã từng truy nã quá hắn cũng thất bại. hắn là mặt quỷ, nguyên bản là tưởng nói, thái thanh tông cũng giống nhau không có bắt lấy người. nhưng là cái này động tác lại hoàn toàn chọc giận thiên thần ma tôn. hắn mỹ mắt rực rực, hít một hơi thật sâu. cho nên, ngươi này đây thực tiêu ngạo ngữ khí ở cùng bản tôn nói. sơn si cứng lại rồi. ngay sau đó, thiên thần nói, làm một cái con kiến đùa bỡn, ngươi chở phế vật không cảm thấy hổ thẹn còn đắc chí. hắn dừng một chút, từng câu từng chữ mệnh lệnh, hiện tại, lập tức lập tức ngươi tự mình đi chọc nạ cái kia tiêu phương sinh, nếu ba ngày trong vòng tìm không thấy người, các ngươi cũng không cần thiết tồn tại. hắn ngữ khí trầm lãnh, hiển nhiên là nói được thì làm được. toàn bộ ma cung bị thật lớn uy áp bao phủ, nguyên bản còn tưởng dảo biển sơn si quỳ trên mặt đất run bần bật, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. hắn phản ứng lại đây chính mình lời nói mới rồi chọc giận ma tôn, vội vàng lập công chủ tội. tôn, tôn thượng yên tâm, thuộc hạ biết sai. Thuộc hạ lần này nhất định sẽ bắt được kia Phương Sinh, rửa mối nhục xưa. Hắn lập hạ quân lệnh trạng, mới tính bình ổn chút Thiên Thần lửa giận, ma cung uy áp giảm bớt chút. Thiên Thần mở mắt ra, lạnh lùng nói, Lan. Sơn Si cùng Thủy U mang theo mấy cái ma tộc vội vàng lui ra. Ma cung trung lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Vừa đi ra đại điện, Sơn Si mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi ở trong cung, hắn cả người đều đã ướt đẫm, doạ một tiếng mồ hôi lạnh. ở đem kẹp miệng vết máu hủy diệt lúc sau. Hắn mới nhữ nhữ mày, Hai người tu vi không sai biệt lắm. Thủy U cũng không hảo đến chỗ nào đi, không khỏi hỏi. Làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào hướng ma tôn báo cáo kết quả công tác? Còn có thể làm sao bây giờ? Sơn Si tức giận hừ lạnh một tiếng. Che kín ma văn trên mặt hiện lên một tia âm u. Quái chỉ có thể quái này phương sinh đắc tội tôn thượng. Lần này nếu là bắt không được hắn, chết chính là người ta. Lần trước đi chút phế vật, buổi chiều ta tự mình dẫn người, đi một chuyến bên ngoài chốc đã. Cũng không tin bắt không người ở. Thủy U thấy hắn động thật cách, không khỏi gật gật đầu. Hảo. Vừa rồi có thám tử tới nói, đại khái tìm được rồi hắn hiện tại ẩn thân địa phương, lần này phỏng trừng sẽ không có ngoài ý muốn. Hai người thương lượng chốc nã phương sinh. và buổi chiều gom đủ ma tộc lúc sau, liền lập tức đi trước thám tử bẩm báo địa phương. Đó là dấu ở phố xá sâm ướt mặt sau một cái. Lỗ chó. Nguyên lai like là dấu ở loại địa phương này, khó trách chúng ta tìm không thấy. Sơn si ngữ khí phẫn nộ Hắn một phen xốc lên cái lỗ chó dơm dạng, ý bảo bên cạnh ma tộc đem tường cấp mở ra. Nhưng mà bởi vì địa điểm ở phố xá sâm ướt, này lỗ chó một chút đều không hào lộn. Nếu là động tĩnh lớn, khả năng sẽ triệu tới những cái đó chính đạo nhân sĩ. Năm lần bảy lượt lộn không khai lúc sau, sơn si một phen đẩy ra cấp dưới. Phế vật, cút ngay ta tới. Sau đó ở trước mắt bao người. Hắn nằm sấp xuống thân thể, đầu dôi đến lỗ chó chô đó lúc sau, nửa người trên dùng một chút lực, chính mình liền chui đi vào. Các thuộc hạ, chui vào một nửa đống nhiên bị tập trụ, Sơn Si giận không thể ác. Còn thất thần làm gì? Không thấy được ta tạp trụ sao? Còn không chạy nhanh đẩy A. Bị hắn không câu nệ tiểu tiết khiếp sợ đến ma tộc nhóm sôi nổi phục hồi tinh thần lại. Một đám người ở phía sau tễ Sơn Si mông, vội vàng trợ phòng chủ rút một tay. May mắn lúc này không có người lưu ý nơi này, bằng không liền sẽ nhìn đến một đám hắc ý gì đại hán, xếp hàng đẩy một cái mông. Còn cho nhau cổ vũ kêu 1-2-3. Sơn si quả thực bị này đàn ngu xuẩn tức chết. Hắn hung tạp tới rồi vẹn tường, bị ma sinh đau. Này đó thông thả một hai ba thức đẩy kéo, vẫn là không thích hợp hắn. Hắn hít một hơi thật sâu nói, mặt sau mặt khác đều buông tay, làm sức lực lớn nhất cái kia tới. Một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm, nơi nào có thể khiến cho hang hái nhi dùng nơi nào. Lập tức đem ta đưa vào đi là được. Hắn nói xong lúc sau, phía sau người dừng một chút. Lặng lẽ hỏi, phong chủ, địa phương nào đều được sao? chỉ cần sức lực đại. Sơn si tạc đau, không kiên nhẫn nói, ngươi sợ cái gì, chóc nã phương sinh mới là đại sự, ta sẽ không trách ngươi, ngươi nhanh lên. Theo hắn giọng nói rơi xuống. Phía sau cấp dưới rốt của kiên lòng, ý bảo những người khác lui về phía sau sau, hít một hơi thật sâu. Sau đó một chân đá vào sơn si trên nông. Trực tiếp đem người từ lỗ chó đá bay đi ra ngoài. Còn không có phản ứng lại đây đã bị đá bay sơn si. Mẹ nó, này đàn ngu xuẩn. Ta làm ngươi trợ lao tử giúp một tay ai làm ngươi đá lao tử. Cấp dưới đống nhiên bị máng hủy khuất nói, chính là ta toàn thân trên dưới sức lực lớn nhất địa phương chính là chân A. Sơn Si. Cuối cùng bên ngoài người dùng một người một chân biện pháp, đều lặng lẽ tiểm tiến vào. Đại gia xoa xoa ngông lúc sau. Thấy phong chủ nhíu mày ý bảo nhỏ rộng chút, mới vội vàng thu liễm. Trước bắt phương tặc quan trọng. Sơn Si nói. Mấy người đều gật gật đầu. Ở hắn chỉ huy hạ Chậm rãi nín thở tới gần lỗ chó duy nhất phòng ở. Mấy cái ma bảo vệ cho này bốn phía sở hữu có thể chạy địa phương, bên ngoài còn có người gác lỗ chó. Quả thực là thiên ý gì hề vô phùng, chính là một con rủi bọ cũng phi không ra đi. Sơn si đắc ý đẩy cửa ra. Sau đó, không có người. Hắn không tin tả dùng ma tức cảm thụ toàn bộ phòng ở, vẫn là không có người. Từ từ, chẳng lẽ tình báo có lầm. Này phương tặc không ở nơi này. Các ngươi bên kia có người sao? hắn phản ứng lại đây, nghiến răng nghiến lợi hỏi những người khác. đại gia sôi nổi lắc đầu. phong chủ, không có người a. sơn si bóp nát truyền âm phủ, tức giận một trưởng chụp nát cái bàn. vừa lúc đem mặt trên mới, vừa nướng hảo không bao lâu khoai lang đỏ rất xuống dưới. hắn hiếp hiếp mắt, nhặt lên khoai lang đỏ tới. độ ấm còn nhiệt, xem ra không lâu trước đây xác thật có người, chính là người đâu? phương sinh người đâu? phương sinh lúc này đang ở truyền tống trận thượng đứng, ở sơn si mấy người còn ở tìm người thời điểm. Hắn chỉ chấp mắt liền rời đi nơi này đi Tây Hà. Tông chủ, chúng ta thật sự muốn như vậy sao? Hắn bên cạnh một người cao to lớn lên chắc nịch vô cùng cô nương hỏi. Kìa cô nương nói chuyện khi còn lôi kéo góc áo, có vẻ thực không thích hướng bộ dáng. Phương sinh nhìn ra hắn rồi dám, dừng một chút nói. Vất vả ngươi, ngày sau huyết thanh tông trùng kiến, bổ tọa nhất định sẽ không quên người công lao. Vừa nghe đến là vì truyền giáo làm công hiến. kia nam giả nữ trang giáo đồ lập tức liền tỉnh lại lên. Tông chủ yên tâm ta nhất định sẽ không cố phụ ngươi kỳ vọng. Phương Sinh im thầm gật gật đầu, cảm thấy hắn cái này tinh thần khí thực hảo. Thấy đối phương nữ trang không có vấn đề lúc sau, hắn rốt cuộc yên tâm tới. Hai người sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, đều là bởi vì một canh giờ trước Long Nhật Thiên giao phó. Một canh giờ trước, Phương Sinh nguyên bản chính nướng khoai lang đỏ, kết quả lại thu được Long Nhật Thiên triệu hoán. Bạch Lang biết hắn bị ma tộc tiêu diệt hả hổ, hiện tại đang cần tiền, vì thế ở chuyện được sau liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi hiện tại có phải hay không thực thiếu tiền? Phương sinh vừa định phủ nhận. Liền nghe Long Nhật Thiên lại nói, nơi này có bút mua bán ngươi có làm hay không? Cái gì mua bán? Phương sinh tới hứng thú. Bạch Lang vừa nghe hắn có hứng thú, liền đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác đem ra. Cái kia, ta ngày đó nghe ngươi nói cái này phong nguyệt thành cùng nguyệt loan tuyển, cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng là ta hiện tại có việc đi không được nơi đó. Ngươi không phải luôn luôn mánh khóe biệp người rất cao minh sao? Ta ra tiền cho ngươi, ngươi đi giúp ta thăm thăm cái này phong nguyệt thành. Ai mánh khóe bỉm người cao minh. Phương Sinh vừa định phản bác, Long Nhật Thiên nói xong sự tình sau liền hào khí nói: Một ngàn viên trung phẩm linh thạch có đủ hay không? Một ngàn viên trung phẩm linh thạch đều mẹ nó đủ trùng kiến một cái huyết thanh tông. Phương Sinh nguyên bản kiên định tâm, chậm rãi, chậm rãi liền thấy hắn còn không đáp ứng, Bạch Lang lại bỏ thêm cân lượng, lại thêm một viên cao đẳng linh thạch. Vừa nghe cao đẳng linh thạch. Phương sinh liền rụt rè cũng không để ý, lập tức há mồm đáp ứng. Thành giao. Ngươi hiện tại lập tức lập tức, thu thập đồ vật dẫn người đi Phong Nguyệt Thành, tùy thời cho ta hội báo tình huống. Sự thành lúc sau, ta đem Linh Thạch đặt ở chỉ định địa điểm cho ngươi. Bạch lang lấy thuê người thân phận nói. Bất quá. Phong Nguyệt Thành quy củ ngươi biết đến đi. Phong Nguyệt Thành quy củ. Hán đương nhiên biết. Đi Phong Nguyệt Thành, đại đa số đều là vì Nguyệt Loan Tuyển. Bởi vậy. Phong Nguyệt Thành thành chủ vì phòng có tâm người chuồn em tiến vào đánh nước suối chủ ý, liền quy định, chỉ có hợp tịch phu thê mới có thể đi vào nơi này. Tuy rằng đi vào lúc sau có thể hay không giữa tâm thành bắt được nước suối là một chuyện, nhưng là đạo lữ cái này quy định lại tạp gắt ao. Sư tôn vào không được chính là bởi vì không đạo lữ. Cho nên, Bạch Lang Hảo tâm nhắc nhở Phương Sinh một câu. Phương Sinh đương nhiên biết. hắn hành lừa tu chân giới nhiều năm như vậy, sao có thể điểm này việc nhỏ đều trị không được? Bất quá hiện tại hắn thân phận mẫn cảm, lại đi bên ngoài tìm nữ tu sắm vai không còn kịp rồi. Vì thế ở làm cho Long Nhật Thiên mặt đồng ý lúc sau, hắn ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái. Đương trường liền chọn một cái giáo đồ trung nam giả nữ trang không như vậy không khỏe người ra tới. Sau đó giả tạo một phần hợp tịch thiệp. Hai người một người viết một nửa. Ở nói cho nam giả nữ trang giáo đồ hợp tịch tiếp thượng nên viết cái gì sau, Phương Sinh đem tiến độ nói cho Long Nhật Thiên. Ở Long Nhật Thiên chỉ huy hạ đi tới đi Tây Hà Châu Phong Nguyệt Thành truyền tống trận thượng. Một nén nhang thời gian, ma tộc người tìm một vòng lúc sau, lại bất đắc dĩ toàn lỗi chó ra tới khi, Phương Sinh đã tới rồi Phong Nguyệt Thành. Nơi này Phương Sinh phía trước cũng không có đã tới. Vừa rơi xuống đất tất cả đều là một cặp một cặp đạo lữ. Xung quanh cũng tất cả đều là chút giao hàng người bán rong. Cùng nhau tới cao lớn giáo đổ có chút khẩn trương. Tông chủ, hắn một mở miệng, đã bị Phương Sinh đánh gãy. Đã quên ta dạy cho người sao? Đều phu quân, cao lớn ngăm đen giáo đổ, đành phải nhéo giọng nói, kéo hắn tay. Phu quân, ta còn là lần đầu tiên tới chỗ này đâu, nghe nói ở phong nguyệt thành hướng nguyện dưới tàng cây, nguyện vọng là có thể thực hiện đâu. Hắn rửa theo lời kịch nói một chương xuyến. Kêu đầu viện trình chỉ huy bạch Lang nghe này hơi có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra thanh âm, không biết vì cái gì, đống nhiên dừng một chút. Phương sinh rốt cuộc tìm cái người nào. Ngươi lợi chút đừng quấy dậy chúng ta phát huy, chờ đến ta trà trộn vào đi. Chúng ta lại nói. Phương sinh lúc này ngầm hướng huyết thanh châu truyền âm. Bạch lang tuy rằng tò mò, nhưng chỉ có thể nói tốt. Sau đó, lại lặng lẽ ghé vào hạt châu bên nghe. Bên kia, niệm xong lời kịch Phương sinh cùng giáo đồ đã đi tới xếp hàng kiểm tra hợp tịch tiếp xác nhận thân phận địa phương. Phía trước mấy đôi đạo lữ thực dễ dàng liền đi vào. Phương sinh cùng giáo đồ nhìn nhau liếc mắt một cái. Chuẩn bị sẵn sàng sau lấy ra thiệp. Đại ca, nhanh lên A. Chúng ta còn chờ đi xem hướng nguyện thủ đâu Cao lớn giáo đổ đả sinh đả cả giận. Bởi vì tông chủ nói không thể dùng tên thật. Hắn lúc này hóa danh, kêu chu chu. Phương sinh đem hợp tịch thiệp đưa ra đi lúc sau, làm bộ an ủi hắn. Chu chu, không cần áo, đại ca cũng không dễ dàng. Chúng ta tình so kim kiên, không sợ. kia kiểm tra thủ thành tu sĩ ở nhìn đến bọn họ hai cái tướng mạo không quá tương xứng đạo lưu đi tới lúc sau, ánh mắt liền có chút kỳ quái. Cũng không trách hắn nhiều xem. Nay phong nguyệt thành nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy kỳ quái đạo lữ. Nam tu nhìn nhỏ dài nhược nhược, văn nhã đỡ phong. Nhưng là nữ tu. Liên thập phần có dị vực chi phong. Ngăm lên mặt, chiêu phong nhĩ, còn có tảo miệng mắt nhỏ. Thấy thế nào, như thế nào có chút không khỏe. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp nhận hợp tịch tiếp sau, đối này đối đạo lữ thân phận càng thêm cảnh giác chút. Các ngươi tên gọi là gì? Phương chết. Chu chu. Vừa nghe cường tráng nữ nhân dùng tay nhĩ ngữ khí nói ra chu chu tên. Kiểm tra tu sĩ giữa mày nhảy dựng Mở ra hợp tích tiếp. Trung tộc. Phương sinh, nhân tộc. Chu chu, yêu tộc. tư từ, từ, hắn cái này giáo đồ là yêu tộc. Phương sinh kinh ngạc một chút, lại thực mau banh trụ chính mình. Lúc trước tuyển người thời điểm không nhìn kỹ, yêu tộc liền yêu tộc đi. Hiện tại thời buổi này nhân yêu luyến cũng không phải không có. Hắn mỉm cười kéo chu chu tay, phong độ nhẹ nhàng. Nhưng mà ở nhìn đến chủng tộc kia một lan kỹ càng tỉ mỉ ghi chú sau, hai cái kiểm tra tu sĩ lại sắc mặt càng ngày càng cổ quái Bọn họ đầu tiên là đảo chịu khẩu khí lạnh, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu đánh giá hai người. Dừng lại ở bọn họ giao nắm trên tay thật lâu. Trung quanh người thấy tạp ở bọn họ nơi này, không khỏi khe khẽ nói nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Này hai người có vấn đề. Bên hai hồn ảo thanh, tiêu phương sinh đấy lòng lột bột một chút. Liên ở hắn cho rằng chính mình bị xuyên qua thời điểm Kiều kiểm tra tu sĩ lại dùng xem dụng sĩ si ánh mắt nhìn hắn, sau đó cho đi. Phóng, cho đi. Chu chu vội vàng nhân cơ hội nói, phu quân, chúng ta mau vào đi thôi. Phương sinh gật gật đầu. Ở kiểm tra tu sĩ đem hợp tịch tiếp còn cho hắn khi, nghe thấy đối phương làm mặt quỷ nói, huynh đệ, ngươi thật đúng là kẻ tàn nhẫn. Ta hành nghề nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua ngươi như vậy tàn nhẫn. liền heo đều giảm ít. Người heo kỳ luyến, ta còn là lần đầu tiên thấy. Người heo kỳ luyến. Phương sinh không có phản ứng lại đây. Hán cương. Ngạnh. Mỉm cười hạ, đại ca ngươi không cần dễ cơ ta. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là đáy lòng có bất tường dự cảm Phương sinh, túi đầu ở hợp tịch tiếp thượng vừa thấy. Giả hợp tịch tiếp thượng, hán đạo lữ kia một lan. Tên viết chu chu, thân phận viết heo yêu. Mọi người đều thấy được cái kia đỏ tươi heo yêu. Trung quanh người đều cổ quái nhìn hắn. Lợi hại lợi hại. Phương sinh hít một hơi thật sâu, run rẩy xuống tay. Thiếu chút nữa lấy không song hợp tích tiếp, miễn cưỡng mỉm cười. Chúng ta tâm ý tương thông thôi. Nhưng mà những lời này, tiêu mọi người càng thêm bội phụ. Cùng heo đều có thể tâm ý tương thông, huynh đệ lợi hại A. Chương 69 chương 69 Bạch lang ở kia đầu nghe sắc mặt cổ quái Heo, heo yêu. Lợi hại như vậy sao? Ở nghe được cái kia chu chu bản thể là heo yêu hậu, Bạch lang mở to hai mắt, rốt cuộc nhớ tới vì cái gì tổng cảm thấy hắn thanh âm có điểm quen thuộc. Này còn không phải là heo kêu sao Mà lúc này ở mọi người vây xem hạ Đỉnh người heo kỳ luyến tên tuổi Phương sinh cương Ngại Mặt rốt cuộc trà trộn vào phong nguyệt thành Con hảo con hảo Hắn lúc ấy giống như đóng mẫu châu, Long nhật thiên không biết Nếu không ném lớn như vậy người Hắn trong lòng an ủi chính mình Mới vừa lau mồ hôi Thật vất vả ấn xuống cảm thấy thẹn tâm liền nghe Long nhật thiên nói Ta vừa rồi đều nghe thấy được Phương sinh Hắn không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt Túi đầu vừa thấy. Mẫu châu đã quên không quan. Cho nên nàng vừa rồi là thật sự toàn nghe thấy được. Kế lần trước trời mưa lúc sau, Phương sinh lại một lần cảm nhận được xã hội tính tử vong xấu hổ. Hận không thể ngón chân khấu mà. Hắn vừa rồi cư nhiên còn đắc chí long nhật thiên không biết. Phương sinh sắc mặt hồng một trận bạch một trận. Ở một khi có qua đường người, liền đem ánh mắt chuyển hướng hắn lúc sau, hắn xấu hổ hít một hơi thật sâu. Bạch lang lúc này lại nói, không thể tưởng được ngươi đa dạng còn rất nhiều phương sinh Đây là chào phúng đi, chào phúng đi. Hắn hiện tại đều đã bị tức chết rồi. May mắn bên cạnh heo yêu vội vàng lôi kéo hắn nhắc nhở. Tông chủ, ngữ khí hảo điểm, đây chính là cố chủ. Hai người ngữ khí lúc này cùng ở truyền tống trận thượng khi hoàn toàn điên đảo xuống dưới. Phương sinh quay đầu nhìn hắn một cái, còn không có tới kịp hỏi trách này heo yêu giáo đồ đã bị nghẹn một chút. Nhớ tới Long Nhật Thiên hiện tại sắc thật là chính mình cố chủ. Đành phải cắn răng nói, này chỉ là cái ngoài ý muốn. Bạch Lang cũng không biết bên kia Phương Sinh Tâm lý hoạt động, nàng xem còn rất thú vị. Nhưng là vì không đem người trong bao, nàng vẫn là thu liếm chút, banh trụ biểu tình, không có việc gì, vô luận ngươi có cái gì yêu thích, đều cùng ta không quan hệ, ngươi chỉ cần đem Nguyệt Loan tuyển có thể dò ra tới thì tốt rồi. Heo yêu vội vàng nói tiếp, lão bản yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cố phụ ngươi hy vọng. Hừ hừ, Heo tiếng kêu lại lần nữa truyền đến, lần này biết đây là gì đó, Bạch Lang sắc mặt cổ quái một cái trước mắt. Khu. nàng vốn là còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng là trong đầu lại không tự chủ được hiện lên lúc này Phương Sinh cùng heo yêu cây mắt hình ảnh, nàng trong lòng dừng một chút, ở Phương Sinh cũng miễn cưỡng ứng thanh sau, căng lại khoe miệng, chu chu, ta tin tưởng các ngươi, các ngươi tiếp tục thăm dò đi, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đến xem các ngươi, nàng duy trì bình thường ngữ khí chân ăn vài câu heo yêu cùng Phương Sinh, sau đó ở đem hạt châu ném tới một bên lúc sau, liền bắt đầu ôm bụng ha ha ha cười. Vô đỉnh tự dường vẫn là khá lớn. Bạch lang tự dường trước cười đến sụp đôi. Lại là lăn lộn lại là móng đốt chủ y chăn. Thanh âm là một chút cũng không khắc chế. Ha ha ha ha, cười chết ta. Heo đạo lữ. Người heo kỳ luyến ha ha ha ha. Nghe ta hảo vất vả ha ha ha ha. Bạch lang tiểu long giác đều cười ra tới. Cười đôi mắt ướt ác, nước mắt ướt ra. Nhưng mà có đôi chứ không chỉ một. Phương sinh vừa rồi đã quên không cắt đứt huyết thanh châu, nàng cũng không có. Bên kia cười biên lăn lộn thanh âm theo huyết thanh châu rõ ràng truyền qua đi. Phương sinh nguyên bản chuẩn bị đem hạt châu thả lại túi càn khôn. Lúc này nắm mẫu châu, sắc mặt lại cương. Ngạnh! Lên! Ha ha ha ha, vừa rồi không thể cười thật là ngẹn chết ta. Hảo muốn nhìn một chút sắc mặt của hắn A. Hắn lại như thế nào đối heo yêu hạ đến đi khẩu. Phương sinh! Thực hảo, không cần xác định, đây là trào phúng. Hắn trên trán gân xanh đều ra tới. Nhìn thật lâu! Mới nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi mẹ nó có thể hay không chính mình lén trộm cười. Chính mình lén trộm cười. Nàng còn không phải là ở chính mình lén trộm cười sao. Bạch lang không rõ nguyên do, thẳng đến kia hạt châu cố ý bị tăng lớn âm lượng cắt đứt lúc sau quay đầu lại đi, mới nhìn đến lập lòe không ngừng quang. Bạch lang. Nga, vừa rồi đã quên cắt đứt huyết thanh châu. Bất quá, cũng không có gì đi. Nàng nghĩ như vậy, thực tùy ý liền đem phẫn nộ phương sinh ném tại sau đầu. Yến phất quang ở cách vách đọc sách. Hắn đã nhiều ngày vẫn luôn ngủ tương đối chế, liền tùy ý cầm buồn trí quái chuyện lạ xem. Nhìn nhìn, cách vách tường bị tạp một chút. Yến Phất Quang giữa mày nhảy dựng, lần đầu tiên định ra thần tới không có chú ý. Hắc Y Tửu Mỹ nam nhân tóc dài nửa tán, nằm ở trên giường, tay cầm quyển sách lại phiên một tờ. Ban đêm ánh nến sâu kín, yến Phất quang vừa muốn nhìn kỹ, cách vách liền truyền đến một trận kinh thiên tiếng cười. Kia tiếng cười to lớn chi dày đặc, làm người cảm giác đôi mắt đều bị xảo tới rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, Không đợi lại yên tĩnh, cách vách liền lại bắt đầu lại chú ý tường lại cười. Thương thương còn ôm bụng khanh khách hai tiếng. Không được, cười ta bụng đau quá. Cho dù là thanh âm kia lại mềm, lại manh, cũng không thay đổi được nàng nửa đêm yêu dân sự thật. Yến Phất Quang cái chán nhảy thật lâu. Hít một hơi thật sâu, có điểm bị đè nén, lại có điểm tò mò. Này Xuân Long đến cuối cùng là đang cười cái gì? Tạp tường thanh lại lần nữa vang lên. Yến Phất Quang, Bạch Lang còn ở không chỗ nào cố kỹ cười liền nghe thấy được tiếng đập cửa, ngay từ đầu nàng tưởng ảo giác, liền không có để ý tới, ai biết mặt sau tiếng đập cửa lại lớn chút. Bạch Lang cách một phi môn, yến phất quang thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha ha! Bạch Lang mãn không thèm để ý cười. Nàng lăn đến giường bên lúc sau, bởi vì đối diện cánh cửa, ra bên ngoài vừa thấy, liền thấy được ngoài cửa hình bóng quen thuộc. Ngay sau đó còn có càng thêm quen thuộc nghiến răng nghiến lợi ngữ khí, còn ở cuồng tiếu trung Bạch Lang lộn bột một chút còn không có phản ứng lại đây, bị thanh em mở dọa, trực tiếp từ trên giường lăn đến trên mặt đất. Rõ ràng thấy một màn này, nguyên bản còn thực tức giận yến phất quang. Một nén nhang thời gian sau, Bạch Lang ngồi ở trên giường ngoan ngoãn bị sư tôn thượng dược. Nàng lăn xuống đi khi không chú ý, lập tức khái tới rồi đầu, bởi vì quá mức hưng phấn, long giấc thượng đều đỏ một vòng. Phối hợp nàng hiện tại và táo tán loạn, hốc mắt thường đỏ bộ dáng, có vẻ đặc biệt đáng thương hề hề. Sư tôn, ngươi nhẹ điểm nhi. Nàng chớp mắt xoa chính mình trên đồ bao, Yến Phất Quang quả thực bị nàng khí cười. Chính ngươi lăn xuống đi thời điểm như thế nào không nhẹ Điểm Nhi. Lời tuy nhiên nói như vậy, Yến Phất Quang trên tay động tác lại nhỏ chút. Bạch Lang cảm nhận được lực độ nhẹ, Tiểu Tâm nhìn hắn một cái, lẩm bẩm nói, còn không phải sư tôn nửa đêm không ngủ được, đột nhiên gõ cửa làm ta giật cả mình. Đều tới rồi lúc này, Tiểu Bạch Long còn không biết chính mình sai ở đâu. Yến Phất Quang đầu ngón tay nắm nàng tiểu giác, nhướng mày. Kìa vi sư hay không phải nói ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được tạp tưởng nhiếu người đâu. Hắn lòng bàn tay chỗ có chút vết chai mỏng, nhẹ nhàng nuốt ve tiểu bạch long rác, còn có điểm thoải mái. Bạch lang tiểu long rác hồng hồng, vừa nghe hắn nói cái này, nháy mắt liền trột dạ Cái kia, sư tôn, ta sai rồi. Ta về sau không bao giờ buổi tối chế dễ ước. Bởi vì không thể bại lộ phương sinh tồn tại, bạch lang chỉ có thể nói chính mình là đang xem chê cười. Vì vỉ khuất khuất xin tha. Bị năm tiểu giác giống như là năm uy hiếp giống nhau. Bạch Lang chính mình cũng không thể nói vì cái gì khó chịu. Thừa dịp sư tôn không chú ý, chính mình lặng lẽ bưng kín chính mình bên kia giác giác. Nhưng mà nàng mới vừa dỗi ra tay, liền đụng phải sư tôn cười như không cười ánh mắt. Ta thật sự sai rồi. Tiểu Bạch Long đáng thương hề hề. Chớp chớp mắt, nàng lăn ra thực bạch. Lúc này ở ánh nến hạ giống cái quả đào dường như, nhưng nàng chính mình lại không biết, còn ngốc hề hề che lại giác. Tiễn vứt quang ánh mắt lượm thâm chút. Trong nháy mắt lại phục hồi tinh thần lại, cười nhạt thanh. Một lần nữa cầm lấy trên bàn thuốc mỡ. Lại đây. Tiểu Bạch thò lại gần, ở sư Tôn nhướng mày dưới, lại ủy khuất buông xuống tay. Nhưng mà lần này sư Tôn lại không có lại động nàng, chỉ là nghiêm túc giúp nàng tựu dược. Yến phất quang hơi lạnh tay nhẹ nhàng ở miệng vết thương xoa xoa, đem mặt trên sưng đỏ hơi chút xoa tan chút. Động tác lần đầu tiên như vậy mềm nhẹ. Chỉ chốc lát sau, dược rốt cuộc tốt nhất. Bạch Lang nhìn mắt kính tự chính mình. Ân chứ bỏ cái mũi còn điểm đỏ nhi ở ngoài không có gì chuyện này. Yến phất quang thượng xong dược lúc sau, thiên đã mau sáng. hắn thu hồi dược, nhìn trong trắng mắt lang lúc sau, nghĩ đến nàng leo lên nóc nhà lật ngói, không chịu ngồi yên bộ dáng, vẫn là mở miệng nói, vi sư có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Đã nhiều ngày không ở vô đình tự, ngươi một người ngoan ngoãn ngốc tại trong chùa không cần chạy loạn. a, sư tôn ngươi phải rời khỏi. Bạch lang lúc này mới phản ứng lại đây, quay đầu lại nhìn chầm chầm hắn thấy nàng hậu chi hậu giác bộ dáng, yến phất quang tức giận cười thanh, không phải rời đi, là đi ra ngoài một chuyến. Ta đây bạch lang thử thăm dò hỏi câu, lập tức đã bị phủ định. không được, ngươi liền ngoan ngoãn ngốc tại trong chùa. yến phất quang nhàn nhạt nói, bên ngoài hiện tại không thế nào an toàn. vô đỉnh tự tuy nói so ra kém thái thanh tông, nhưng có giả ly ở chỗ này, những cái đó bọn đạo trích cũng không dám tới ở chỗ này nháo sự. nơi này tương đối cũng an toàn chút, ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này. Chờ vi sư trở về. Yến Phát Quang nói đến nơi này, đảo vẫn là khó được ở Bạch Lang trước mặt thừa nhận già ly thánh tăng lợi hại. Thấy tiểu Bạch Long ngây thơ mở mịt, hắn trong lòng thở dài. Bạch Lang kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Đối với sư tôn muốn đi ra ngoài cũng không có gì quá hướng tới. Hơn nữa, ở ngay từ đầu kinh ngạc lúc sau, nàng phản ứng lại đây, sư tôn đi ra ngoài cũng hảo. Mấy ngày nay nàng muốn giám sát phương sinh ở phong nguyệt thành trộm đồ vật, phỏng trừng cũng bất chấp sư tôn. Nếu là sư tôn ở nói không chừng còn sẽ bị phát hiện bắt bao đầu. Nếu là sư tôn vừa đi. Gia ly thánh tăng lại quản không được nàng. Kia nàng liền phương tiện nhiều. Có thể buông tâm không cần cố kỵ. Tiến phát quang sau khi nói xong. Còn có chút lo lắng tiểu bạch long sẽ nháo. Ai biết bạch lang lại vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Sư tôn ngươi yên tâm đi thôi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Vốn dĩ chỉ là bình thường một lần đi ra ngoài. Lại. Ngạnh. Sinh xôi bị bạch lang nói ra ta nhất định sẽ bảo vệ tốt gia sinh ly tử biệt cảm giác. Tiến phất quang biểu tình cổ quái trong ngáy mắt. Tuy rằng không biết này tiểu bạch Lang lại nghĩ tới cái gì. Nhưng vẫn là do dự một chút, câu nghi sờ sờ nàng cái chán. Không phát xuất ra. lựa tình nửa ngày bạch lang. Sư tôn ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Ngươi không phải hừng đông còn muốn đi ra ngoài sao. Hiện tại khoảng cách hừng đông chỉ có một canh giờ. Có thể nghỉ ngơi một chút là một chút ta. Như thế cái lời nói thật. Yến Phất Quang vượng vượng hồ hồ hưởng thụ Tiểu Bạch Long an ủi, đôi lông mày giãn ra chút. Cảm thấy Tiểu Bạch tuy rằng thông suốt vãn, nhưng cũng không xem như hoàn toàn ngu dốt. Hắn nhướng mày, trong lòng nghĩ trở về thời điểm, có lẽ có thể cho nàng mua cái lễ vật. Mà Yến Phất Quang lại không biết, Bạch Lang hoàn toàn cùng hắn tưởng không giống nhau. Nàng mãi cho đến hoa ngôn xảo ngữ đem người đưa ra đi. Mới nhẹ nhàng thở ra. Dây tiếp theo hương phấn cầm lấy huyết thanh châu. Thiên lúc này đã dần dần sáng. Bên kia. Những cái đó ma tộc nhóm lao lực sức của chín châu hai hổ, từ lôi chó lại lần nữa chui ra tới. Chỉ có sơn si còn tạm ở bên trong. Hắn đi vào thời điểm khó nhất, ra tới thời điểm cũng khó nhất. Đầu vương đi, kết quả mông tạm trụ động cũng không thể động. Nhưng là lần này thảm hại hơn chính là, cái kia phía trước đá hắn ngông cấp dưới, bị hắn bởi vì ghi hận lưu tại bên ngoài. Mà hiện tại, bởi vì biết bị thả bồ câu, mọi người đều lần lượt sau khi ra ngoài, bên trong chỉ còn hắn một cái. Sơn si đầu vươn đi ở bên ngoài. Nửa ngày đem chính mình đặng không ra. Lần đầu tiên muốn một người tới đá hắn ngông. Mấy cái ma tộc đều vây quanh ở nơi này không biết làm sao bây giờ. Phía trước đá mông cái kia cấp dưới nói, nếu không bắt được đầu ra bên ngoài rút. Sơn si trước mắt liền vươn đi cái đầu, chính hắn còn đem khổng ngăn chặn, nếu muốn rút thật đúng là chỉ có thể rút đầu. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái. Ở Sơn si đau kêu to thời điểm, chậm rãi đến gần. Phong chủ, đã tội. Từ từ, các ngươi muốn làm gì? Sơn Si dãi dùa, trong lòng đống nhiên toát ra một cổ dự cảm bất hảo. Cấp dưới thành thật nói, ngài nhịn một chút, chúng ta theo ngài cổ rút ngài rút ra tới, theo cổ đem hắn ra bên ngoài rút. Sơn Si nghĩ nghĩ, miễn cưỡng có thể chịu đựng. Các ngươi nhẹ một chút, chậm rãi rút, cổ không thể soong ngông, đừng quá dùng sức ga. Mấy người gật gật đầu, yên tâm phong chủ, chúng ta chính là rút củ cải một phen hảo thủ. Cấp dưới bảo đảm hảo lúc sau, nhìn nhau liếc mắt một cái. Vài người cùng nhau đem tay đặt ở sơn si trên cổ. nay hẻm nhỏ tuy nói là ở phố xá sâm vất hẻo lánh chỗ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có người tới. Vài người ở chỗ này động tĩnh không nhỏ. Quá vãng mua đồ an đại nương dẫn theo rổ tò mò nhìn mắt. liền thấy mấy cái hắc y gì đại hán vây quanh ở ven tường không biết đang làm cái gì. Một hai ba, cố lên. Dùng sức. Bọn họ niệm khẩu hiệu, dùng sức đến trên cổ gân đều nhảy ra tới. Lại dùng lực một chút, lại một chút liền ra tới. Trong đó một cái cao hưng nói. Đại nương vừa đi vừa nhìn, giỏ rau giống tuyết. Thình lính ở nghe được một tiếng hương phấn ra tới. Lúc sau, một cái tròn tròn đổ vật trình một cái đổ cung quý đạo hướng nàng đánh úp lại. Đại nương túi đầu vừa thấy. Trong rổ nhiều một cái mới vừa bị rút ra tới đầu. Kia đầu tựa hồ cũng không phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra. Ngốc lập đương trường. thằng đến đại nương chấn kinh dưới, ở kẽ xỉu phía trước tê thanh hô to. Người tới A, có ma tộc. Chương 70, mươi, chương bảy mươi. một tiếng trực tiếp kinh động trong thành còn ở tuần thú các tăng nhân, ma tộc, nội trần cùng những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng theo tiếng chạy tới nơi. Ở mua đồ ăn đại nương kêu ra tới lúc sau, Sơn Si liền biết không hảo. Thành trấn này lệ thuộc với vô đỉnh tự danh nghĩa, nơi nơi đều là tăng nhân. Nếu là bị bắt được không thể nghi ngờ là tệ nhất tình huống. Sơn Si tu vi tối cao, lúc này đã nghe thấy được bay nhanh tới gần tiếng bước chân. Trên mặt hắn thanh một trận. Hồng một trận. Không kịp quản phía sau đại nương, đỉnh một cái đầu, há mồm liền tức giận mắng. Phế vật, còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh kéo ta thân thể chạy. Các thuộc hạ sôi nổi phục hồi tinh thần lại. ngã đối, chạy trốn, chạy trốn. Bọn họ như thế nào thiếu chút nữa cấp đã quên. Ban đầu rút đầu cái kia vội vàng đem phong chủ đầu đoạt lấy tới. Mau bỏ đi. Đại nương còn thất thần. Đã bị người một phen đoạt giò rau, liên quan kia viên đầu cũng không thấy. Ngay lập tức chi gian kia mấy cái hắc y đi hay ma tộc liền ôm cái kia trang đầu rổ, chạy không thấy ma ảnh. chờ đến các tăng nhân lúc chạy tới, đại nương còn duy trì lấy rổ tay, ngơ ngác ngốc tại tại chỗ. đại nương, nơi này đã xảy ra chuyện gì? nội trần thấy nàng thu được kinh hách, không khỏi nhíu mày hỏi. đại nương nuốt nuốt nước miếng. vừa, vừa rồi mấy cái ma tộc ở chỗ này không biết đào cái gì, đống nhiên liền rút ra một viên đầu tới, dừng ở ta trong rổ, rổ. nội trần nhíu nhíu mày. Đại nương biểu tình hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại. Ta mới vừa hô thành, kia rổ cùng đầu đã không thấy tâm hơi. Các sư phụ không cần lo lắng, ta không có việc gì. Ta chính là có điểm kinh hách, Nội chân cũng có thể lý giải. Nói thật, mặc cho ai ra cửa mua cái đồ ăn, vừa quay đầu lại trong rổ nhiều đầu người đều sẽ sợ hãi. Hán chân an đại nương vài câu. Chờ đến đối phương bình tĩnh lại lúc sau mới nói. Bần tăng nguyên bản cho rằng này vô tướng thành cũng không ma tộc, lúc này mới thiếu cảnh giác. Làm thí chủ chấn kinh quả thật tội lỗi. Thí chủ cũng biết kia mấy cái ma tộc có cái gì đặc thù. Vì toàn thành ba tánh an bình, kia mấy cái ma tộc nhất định không thể mặc kệ. Hắn thanh âm nghiêm túc. Đại nương thanh tỉnh lúc sau cũng biết sự tình nặng nhẹ. Lúc này không khỏi nói, những cái đó ma tộc đặc thù. Nga, đúng rồi góc tường. Đại sư xem góc tường. Đại nương rối tay một lòng tay góc tường. Vài người đều theo nàng phương hướng xem qua đi, lúc này mới phát hiện, vừa rồi đẩy ra rơm dạ lỗ chó ngoại Nằm một cái vô đầu mà thi. Nói là thi thể cũng không phải. Cảm giác hơi thở còn rất tươi sống. Nội chân đồng tử co rụt lại. Đây là... Sơn si. Liên ở vô đỉnh tự mọi người nhặt được thi thể thời điểm. Chạy trốn ma tộc nhóm rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ một hơi dẫn theo rổ chạy ra ngõ nhỏ. Còn ở may mắn những cái đó hỏa thượng không có đuổi theo. Nhưng mà, mới vừa buông rổ mới phát hiện. Từ từ, bọn họ có phải hay không đã quên cái gì? Rổ. Sơn si phong chủ đầu cầm, kia thân thể đâu? Chạy ở mặt sau cùng ma tộc mở to hai mắt. Mà lúc này, chỉ còn một viên đầu sơn si, nguyên bản còn không có phản ứng lại đây. Chờ đến mọi người đều hai mặt nhìn nhau thời điểm, mới phản ứng lại đây. Không đúng. Hắn thân thể đâu? Cấp dưới lắp bắp nói, phong, phong chủ, chúng ta giống như đã quên người thân thể. Trong rổ cô độc bất lực lại thực thám đầu. Các ngươi mẹ nó còn có thể nhớ rõ cái gì? Cũng chính là hắn không có thân thể còn hảo hảo. Nếu là thay đổi mặt khác ma tộc, đường trường phải mất mạng. Sơn si là trong núi hủ thi thi khí thành ma, bản thân thân thể chính là ghép nối không bền chắc, cho dù là như thế này, hắn cũng không nghĩ tới hắn có một ngày sẽ trực tiếp gọi người rút chỉ còn lại có đầu. kia hủ xác chết thể cũng là hắn ma khí nơi phát ra, nếu là lấy không trở lại, hắn tu vi phải thiệt hại một nửa. Sơn si khí mặt đều tái rồi. Trung quanh ma tộc nhóm nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Nói không chừng bọn họ không phát hiện phong chủ ngài thân thể ở đàng kia đâu. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Chúng ta chờ đến người đi rồi lại qua đi nhìn xem, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Vì bảo Mệnh, mặt khác ma tộc chỉ có thể thật cẩn thận đề nghị. Sơn xin nếu không phải hiện tại chỉ dựa vào một cái đầu thành không được sự, đương trường là có thể kêu này mấy cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật mất mạng. Hắn hít một hơi thật sâu. Miễn cưỡng nhìn xuống khẩu khí này. Ngữ khí âm oan. Còn không dám mau đem buồn phong chủ từ này trong rổ lấy ra tới. Mọi người phản ứng lại đây. Vội vàng cẩn thận đem hắn như là bảo vật giống nhau cấp phùng ra tới. Bên này Sơn Si còn chờ đợi vô đỉnh tự những người đó phát hiện không được hắn thi thể. Nhưng mà lúc này đối phương không chỉ có phát hiện. Còn căn cứ mặt trên thi khí phân biệt ra hắn. Nội chân làm ở đây trung tu vì so cao đệ tử. Như như mày, biết chuyện này đã không phải chính mình có thể quản. Nguyên bản cho rằng chỉ là một cái bình thường ma tộc. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là ma vực phong chủ trí nhất Sơn Si. Hắn biểu tình nghiêm túc xuống dưới. Ở mệnh đệ tử hộ Tống Đại Nương về nhà lúc sau, mới đưa Sơn Si dư lại nửa cái thân thể mang về vô định tự. Bạch lang sáng sớm thượng thời gian đều ở chỉ huy phương sinh. Nhưng là nề hà muốn đi Nguyệt Loan tuyển chỉ có thể chờ đến buổi tối. Hiện tại lại suốt ruột cũng không có biện pháp. Nàng đành phải lại tạm thời buông xuống Hạt Châu. nội trấn mang theo thân thể khi trở về, Bạch lang đang chuẩn bị đi trước phòng bếp làm điểm ăn tới Sau đó liền ở trên đường gặp bốn cái tăng nhân nâng một cái vô đầu thi thể đã trở lại. Bạch thí chủ. Nội chân thấy nàng còn chủ động hành lễ. Bạch lang dừng một chút, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ quái hiện tượng. Nội chân tiểu sư phó, cái này là. Nội chân còn không có mở miệng, bên cạnh người liền giải thích. Cái này là ma vực phong chủ chi nhất, tiêu sân si. Hắn mồm năm miệng mười đem sự tình hôm nay cấp nói một lần. Bạch lang nghe mở to hai mắt. Biểu tình phức tạp nhìn kia lồng sắt nửa cái thi thể liếc mắt một cái. Không nghĩ tới cư nhiên còn có so ảnh ma càng suôn ma. Nàng vốn dĩ nhàn rỗi nhăn chán, lập tức cũng tới hứng thú. Các ngươi là muốn đi gặp giả Ly Thánh Tăng sao? Ta và các ngươi cùng đi. Tiểu Bạch Long thập phần nhiệt tình tiến lên. Các ngươi như vậy là ngông quan sao? Muốn hay không ta hỗ trợ? Kia đầu vất vả lộn trở lại đi mới vừa phát hiện chính mình thân thể không thấy sân si, thật vất vả dùng ma khí lặng lẽ liên hệ thượng hắn chân, liền nghe thấy những lời này không khỏi cẳng chân dọa tựa rút gần giường như phành phạch một chút. Đơn giản bởi vì vừa rồi Bạch Lang nói chuyện, mọi người đều không có thấy, chỉ có chính diện tiểu Bạch một người thấy. Hoa, không có đầu, thân thể cũng sẽ động sao? Hảo thân kỳ a. Mặt khác không có thấy người nghe thấy Bạch thí chủ muốn tiến lên đây, vội vàng lắc đầu. Không cần. Chúng ta có thể. Nay lông sắt có điểm dơ, không cần lộng tới Bạch thí chủ quần áo liền hảo. Hảo đi. Bạch Lang gật gật đầu, tránh ra lộ Chúng ta đây mau nâng đến đại điện thượng đi. Một nén nhang thời gian sau. Gia Ly mới ra tới, liền thấy tiểu bạch long ngồi sổm lồng sắt bên ngoài tựa hồ ở cố sức làm gì. Bên cạnh mấy cái đệ tử muốn ngăn cản lại không dám. Chỉ có thể ở một bên đứng. Hắn hơi hơi mí môi. Sơn si đâu? Bởi vì ở bắt được nửa thi phía trước, liền có người trước tiên đem tin tức truyền quay lại trong chùa, cho nên giả Ly là biết đến. Hắn thanh nhã khuôn mặt thượng thần sắc bất biến. Theo đại gia ánh mắt xem qua đi liền thấy bàn tay nửa ngày đều bạch lang nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc bộ hảo, thánh tăng ngươi trước đừng trợn mắt, thứ này quá bẩn bẩn, ta thế ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. thiếu nữ bóng dáng thập phần bận rộn, lại kêu giả ly trong lòng nhảy dựng, dơ bẩn. hắn hơi hơi dừng một chút, vuột chặt tay, nay vẫn là lần đầu tiên có người cảm thấy, hắn thật sự xem không được mấy thứ này, hắn thanh thấu ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện nhu hòa xuống dưới, đống nhiên nghĩ tới tiểu bạch ngày đó nói lượng tình tương duyệt. Hảo, có thể nhìn. Đúng lúc này, Bạch Lang đứng lên. Theo nàng động tác, kia bị che đậy nửa ngày lồng sắt rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Nguyên bản vô đầu thi thể còn ở giả chết. Nhưng là không đợi người thẩm vấn. Chính mình liền lung lay không rõ nguyên do đứng dậy. Gia ly nắm lần chàng hạt xem qua đi. Sơn si trên cổ vị trí, thình lình phóng một cái đại dưa hấu. Càng lệnh người ngạc nhiên chính là. Bạch Lang tự hồ ghét bỏ điện thượng quá mở. Còn ở đào hai cái động dưa hấu bên trong điểm hai cái ngọn nến hiện tại cái kia đứng lên thi thể trên đầu đỉnh dưa hấu, không hề có huyết tinh cảm, chỉ còn lại có cây mắt hít thở không thông, không khí nhất thời trầm mặc xuống dưới. gia ly nhìn về phía bạch lang, bạch lang giải thích câu, cái kia ta xem hắn trên cổ có vị trí cảm thấy rất lãng phí, liền ở mặt trên làm một cái dưa hấu đèn. như vậy thẩm vấn sau khi xong còn có thể phế vật lợi dụng, dọn đi ra bên ngoài đương một cái đèn đường. như vậy đại gia làm xong vãn khóa trở về đã muộn liền không sợ hãi, nàng vừa dứt lời hạ. Tiếng hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây vô đầu, nga không, hẳn là dưa hấu đầu Sơn Si bỗng nhiên ôm dưa hấu, phảng phất phát hiện cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, kinh thanh thét chói tai. Sao lại thế này? Các người đối thân thể của ta làm cái gì? Ta trên đầu đến tuột cùng là cái gì? Bạch Lang, ngươi trên đầu là ta thơ hấu. Chương 71 Chương 71 Sơn Si trong điện không khí quỷ dị, hắn đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Bất quá Bạch Lang vẫn là có chút tò mò. Ta còn không có cho ngươi làm miệng đâu, ngươi lả từ đâu nói chuyện nha. Giọng nói của nàng thiên chân vô tả. Sơn si nhẫn nhịn, rốt cuộc nhịn không được, lão tử là ma, sẽ phúc ngữ có cái gì hiếm lạ. Trải qua vừa rồi một phen thét trói thai, sơn si biết chính mình liên hệ thượng nửa thi giả chết đã không được. Nếu bại lộ, vậy chỉ có thể dường như không có việc gì tiếp tục đi xuống. Các ngươi mau đem trên đầu cái này quỷ đồ vật cấp lão tử gỡ xuống tới. Sơn si là thi khí thành ma lúc này lấy được thân thể quyền không chế, theo lý mà nói tuy rằng từ lồng sắt ra không được, nhưng là gỡ xuống gắn vào chính mình trên đầu dưa hấu hẳn là có thể làm được a. Nhưng là mọi người chỉ thấy hắn thét chói thay tức giận mắng nửa ngày, ôm đầu tư thế lại không có một tia thay đổi, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn, hắn có chịu nửa khinh hướng sao? Bạch Lang dùng xem nốc tử ánh mắt nhìn hắn một cái, dừng một chút, lời nói thâm thiế, có bản lĩnh chính ngươi bắt lấy tới a, ngươi đương ma nhiều năm như vậy không biết chính mình sự tình chính mình làm sao, sơn si bị chọc tức ngạnh một chút, còn không tin tà. hắn lúc ấy thử thăm dò rút hai hạ không nổ ra được, tưởng chính mình chấn kinh dưới sức lực quá tiểu, mới gọi người hỗ trợ. hiện tại phục hồi tinh thần lại, bị một phép khích tướng, lập tức giận tím mặt, tiểu tặc, chờ ta rút đầu lại tìm ngươi tính sổ. sơn si ngữ khí bạo nộ, che kín cơ bắp đôi tay chống ở cái kia tân an không biết thứ gì trên đầu, dùng sức một rút, không nổ ra được, hắn trong bụng hút khẩu khí ngẹn đỏ chân, lại rút, vẫn là không có. Gia Ly nhìn kia biến thành dưa hấu ma tộc, trong mắt hiện lên một tia ý cười, nhịn không được xoa xoa Bạch Lang phát đỉnh. "Tiểu Bạch, ngươi cấp kia dưa hấu càng thêm cái gì? Bình thường dưa hấu tuyệt đối không thể kêu một cái ma tộc phong chủ như thế." Bạch Lang không nghĩ tới bị Thánh Tăng phát hiện, trong lòng lộ bột một chút. Bất quá nàng nâng lên mắt tới, thấy Thánh Tăng cũng không có tức giận bộ dáng, lúc này mới yên tâm xuống dưới, ngoan ngoãn nói: Ta cấp dưa hấu càng thêm một tầng linh lực hóa, người bình thường phá giải không khai. Này trực tiếp tránh cho sơn si bạo lực dưới cắt nát dưa hấu. Đến nỗi vì cái gì không nổ ra được, thu chân dưới cường lực keo nước hiểu biết hạ. Bạch Lang thừa dịp hắn không có tỉnh thời điểm, chính là cấp trên cổ đổ thật lớn một vòng đâu. Này nếu là đều dính không được, kia nàng tuyệt đối muốn khiếu nại tàng bảo các bán ra. Tiểu Bạch Long trò đùa dai thời điểm đôi mắt sáng lấp lánh, gọi người một chút cũng nhìn không ra như vậy ác liệt hành vi là nàng làm. Nàng trong tay còn bắt lấy giả ly thánh tăng ống tay áo, cầu khen ngợi dường như nói. Này đó ma tộc lão quấy dày các ngươi, ta làm không tội đi. Quấy dày. Gia ly ánh mắt dừng một chút. Tiểu bạch thí chủ là cảm thấy hắn quấy dày ta. Hắn đang nói thời điểm tự động tỉnh lược cái kia chúng ta. Bạch lang gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói. Bọn họ hảo phiền A. Gia ly gởi lên khỏe môi. Hai người không coi ai ra gì nói. Long sắt rút đầu không nổ ra được sơn si đều sắp điên rồi. Tu chân giới cường lực keo quả nhiên danh bất hư truyền, hắn cảm giác chính mình lại dùng lực trên cổ quỷ đồ vật không phi, hắn cổ lại phải bị rút ra tới. Sơn Si run rẩy xuống tay, khí vô năng cùng nộ, ta muốn giết các ngươi này ở đó máu lòng, mà những lời này không ngừng là bạch lang bọn họ nghe thấy được, ma cung các thuộc hạ cũng nghe thấy. Sơn Si bên người ngồi sồn một đám cấp dưới nghe thấy thanh âm, vội vàng hỏi, phong chủ tìm được thân thể sao? Chúng ta trước đem ma hồn phụ đi vào chờ đến đêm khuya tĩnh lặng không có người thời điểm lại làm chính hắn trộm chuồn ra tới bọn họ mồm năm miệng mười nói sơn si một viên đầu ở trên bàn cơ hồ bị tức chết hắn đung nhiên mở mắt ra câm miệng rốt cuộc rút nửa ngày đầu không nổ ra được sơn si bởi vì ma lực hao hết rốt cuộc liên hệ không thượng thân thể của mình kia một sợi ma hồn bị bắn ra thân thể ở trong điện mọi người chỉ nhìn thấy kia ma tộc phong chủ rút nửa ngày đầu lúc sau trên tay gân xanh búa khởi ầm ầm ngã xuống đất Dùng một loại chết không nhắm mắt tư thế ngã xuống trên mặt đất Mà càng tuyệt chính là Bởi vì hắn thân thể quá nặng Ngã xuống đất thời điểm Cẳng chân đều lạc đi thanh Như là gãy xương Nhưng là cái kia dưa hấu đầu lại đông một chút Bình yên vô sự Nội trần Này, này còn muốn như thế nào thẩm vấn Hắn khó được trong miệng có chút nói lắp Gia ly thánh tăng lắc lắc đầu Sơn si luôn luôn nhất dũng mãnh Đối ma vực trung thành vô cùng Không thể so ảnh ma Cho dù là bắt được hắn nửa người hắn cũng tuyệt không sẽ thổ lộ nửa chữ. như thế như vậy cũng hảo cũng tỉnh lại phí một phen công phu hắn nói đến công phu thời điểm hơi hơi dừng một chút lần đầu tiên có chút đồng tình kia ma tộc nhưng mà vừa thấy tiểu bạch long mềm mại không rõ nguyên do ánh mắt già ly lại mềm lòng xuống dưới kia sơn si tổng còn sẽ lại liên hệ thượng thân thể bạch lang đôi mắt lúc này mới sáng lên bên kia liền ở bạch lang cha tấn sơn si thời điểm một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới ma tộc Hắc y ghi nhân tránh đi người nhiều địa phương, chờ đến tuần tra mấy cái ma tướng rời khỏi sau, mới nhữ mày đi một cái khác phương hướng. Nếu là Bạch Lang ở chỗ này nói nhất định sẽ dọa nhảy dựng. Đi ra ngoài làm việc sư tôn như thế nào sẽ đi ma vực? Yến Phất Quang muốn đi làm gì? Ở tránh đi thay mắt lúc sau. Hắn một lần nữa lại mang lên mũ có rèm, xuyên qua ma cùng chỗ sâu trong ma liên hành làng giải. Hắn đã đến ngay cả ma tôn thiên thần đều không có phát giác. Yến Phất Quang trên người vết thương cũ chưa lành. Lại lần nữa đi vào này mà khí nồng đậm địa phương không khỏi phun ra khẩu huyết, hắn theo hành lang dài một đường đi phía trước, sắc mặt hơi tái nhợt chút. Lúc này Minh Di chân quân truyền âm phủ sáng lên. "Sư đệ, ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi có phải hay không đi ma vực?" Hắn thanh âm lo lắng. Ở Thái Thanh Tông cấp sắc mặt đại biến. "Kia đồ vật hiện tại không quan trọng, ngươi thân thể chịu không nổi, mau lui lại ra ma vực." Hắn dùng tới mệnh lệnh ngữ khí. Nhưng mà Yến phất quang lại lao đi bên môi máu tươi cười khẽ thanh. Đem truyền âm phủ lấy rất xa, nữ mày nói. Sư huynh thanh âm điểm nhỏ. Ta thân thể của mình, chính mình rõ ràng. Sẽ không có việc gì. Thứ này đặt ở ma vực lâu như vậy, cũng là nên lấy về tới. Yến Phất Quang Thành Thánh phía trước, liền đem một cái đồ vật tạm đặt ở ma vực, trừ bỏ hắn sư huynh minh, minh gì trần quân ngoại không người nào biết. Bao gồm này ma vực vốn dĩ chủ nhân thiên thần. Hắn ngủ say ngàn năm. Thứ này liền ở ma vực tồn ngàn năm. Tính tính thời gian, hiện tại cũng nên hảo. Mình Di chân quân còn muốn nói gì nữa? Yến Phất Quang bóp tắt truyền âm phủ, đi đến một cái trầm phong đã lâu trước cửa khi, nhướng mày, cắt vỡ tay bôi trên trường kiếm thượng. Dùng kiếm ý phá khai rồi phong ấn. Kéo kẹt một tiếng. Hắn ánh mắt lực thầm, đẩy ra phong ấn tại ma vực chỗ sâu trong môn. Thiên thần đang ở huyết trì trung nín thở luyện công, qua một lát lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày lẩm bẩm lầu bầu. Thiên thần nhưng thật ra không nghĩ tới có người cư nhiên dám xâm nhập ma cung tới loại chuyện này, chỉ là mạc danh có chút vô pháp tập trung tinh thần. Đang ở hắn câu nghi khi, mấy cái suốt ruột ma tộc đệ tử ở ngoài cửa vội vội vàng vàng. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Hắn nhíu nhíu mày, mở mắt ra. Ngươi chờ chuyện gì ở chỗ này ồn ào náo động. Những cái đó tiểu ma không nghĩ tới ma tôn sẽ đột nhiên ra tiếng, giật nảy mình. Ma, ma tôn tha mạng. Thấy tôn thượng không kiên nhẫn nghe hắn thỉnh tội. Mấy cái tiểu ma liền vội vàng nói, là Sơn Si phong chủ nơi đó đã xảy ra chuyện. Chúng ta đang muốn tới thỉnh ngài. Sơn Si, hắn không phải bị phé đi chóc nã kia phương sinh sao. Như thế nào lại đã xảy ra chuyện? Thiên thần nguyên bản còn nghĩ vừa rồi dự cảm cảm giác là chuyện như thế nào, lúc này vừa nghe thấy Sơn Si tên, mỹ mắt rực rực, đã bị rời đi chú ý. Kia đệ tử bởi vì chuyện quá khẩn cấp, cũng khóc không ra nước mắt, phong, phong chủ thân thể không thấy. Đại gia chạy trốn thời điểm chỉ mang về tới cái đầu. Thân thể bị vô đỉnh tự kia giúp Phật tu cấp mang đi. Phong chủ lúc ấy thật vất vả liên hệ thượng thân thể, kết quả không biết chuyện gì xảy ra, một lát liền khí hai mắt trợn tròn, hôn mê bất tỉnh. Hắn nói lắp bắp: "Thiên thần." Hắn dùng thật lâu mới tìm về Thanh Âm. "Các ngươi." Hắn hít một hơi thật sâu. Nguyên bản đầy ngập lửa giận, hiện tại lại khí liền Thanh Âm cũng phát không ra. Toàn lỗi chó rút đầu, thi thể còn bị người nhặt đi an dưa hấu đèn. Cuối cùng chính mình còn đem chính mình khí hôn mê. Hắn ngủ say mấy năm nay. Này đó ma tộc đến tột cùng đã trải qua cái gì? Ma tôn hít một hơi thật sâu, thiếu chút nữa bị Sơn Si tức chết. Nhưng mà hắn biết hiện nay ma vực có thể sử dụng người không nhiều lắm, nếu là thật sự kêu Sơn Si như vậy đã chết ngược lại đáng tiếc. Thiên thần buộc chặt tay, thấy đấy hạ nhân còn ở sin tha. Trung Quy vẫn là nội thương nuốt xuống khẩu khí này. Mang, lộ. Đây là cuối cùng một lần, bản tôn cứu hắn một mạng. Mấy cái tiểu ma rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ tôn thượng. Mang theo ma tôn đi tìm sơn si thời điểm. Mấy người vừa lúc đi ngang qua ma cung ngoại ma liên hành lang giải. Yến phất quang trước một bước đi vào. Thiên thần không hề có phát hiện. Nhưng là ở hắn rời khỏi sau. Ma môn thượng phong ấn như ẩn như hiện. Mới hiện lộ ra một tia manh mối. Yến phất quang lúc này nhữ chặt mi. Đem tử khí ngăn chặn. Ở giết trông coi này mật thất ma hồn lúc sau. Từ quần quần biển máu chung lấy ra một cái hộ kia một văn mặc tiểu trung quốc một phen chìa khóa hắn buộc chặt tay nhẹ nhàng thở ra nắm chìa khóa bỗng nhiên tùy ý chính mình chìm vào biển máu chung suy đã lâu không tới thế nhưng liền điểm này đều chịu không nổi yến phất quang nhựu nhũ mảy trong lòng lại nghĩ như vậy còn hảo không làm kia tiểu bạch long theo tới ở bị biển máu bao phủ lúc sau người khác ảnh hoàn toàn biến mất không thấy mà bên kia bạch lang trên tay nói tuyến bỗng nhiên phát ra một trận nóng rực đau đớn nàng vốn là chuẩn bị cùng phương sinh liên hệ Kia Dương hấu đèn liền ở một bên điểm, cảnh đẹp ý vui. Ai biết ở bạch lang lấy ra huyết thanh châu lúc sau, trong tay lại đống nhiên đau xót. T. Hảo năng A. Nàng buông ra hạt châu, có chút nghi hoặc. Nguyên bản tưởng hạt châu vấn đề, bạch lang kiểm tra rồi vài biến lại cái gì đều không có phát hiện. Nàng lúc này một túi đầu, không dự đoán được lại ở túi đầu khi nhìn đến chính mình trên cổ tay xuất hiện một cái hoa sen cánh ân ký. D. Đây là. Chuyện gì xảy ra. Nàng trên cổ tay như thế nào không thể hiểu được nhiều cánh hoa sen. Tiểu Bạch long duỗi tay vuốt ve cổ tay gian bỗng nhiên xuất hiện hồng liên, thần kỳ chính là, kia hồng liên trừ bỏ vừa rồi năng một chút lúc sau, liền không còn có động tĩnh. Nàng chớp chớp mắt, kia tuyết trắng ngó sen trên cánh tay dấu vết còn ở. Nàng như thế nào đột nhiên trên người trường hoa nhi. Bạch Lang nghiên cứu đã lâu, vẫn là không có nghiên cứu ra tới chuyện gì xảy ra. Đành phải tạm thời buông tính, không nghĩ. Trường cái hoa cũng không gây trở ngại cái gì. Nàng mím môi cũng mặc kệ. vừa lúc lúc này, hạt châu cũng bị chuyển được. Uy! Bạch lang buông tay áo mới vừa ứng câu. Phương sinh tràn ngập phẫn nộ thanh âm lúc này từ hạt châu trung truyền ra tới. Long Nhật Thiên, ngươi lần này đến lại thêm 100 linh thạch mới được. Bởi vì ngươi, ta hiện tại đã trở thành toàn thành nam nhân cho cười. Bạch lang! Nàng cảm thấy chính mình lúc này có lẽ đến an ủi một chút phương sinh. Vì thế nói, thêm tiền là không có khả năng thêm tiền. Ngươi hướng chỗ tốt tưởng. Bọn họ nói không chừng là ghen ghét ngươi. Phương sinh dừng một chút, mới từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét ta ít bưu heo sao. Ta mẹ nó hiện tại không chỉ có bị người nhạ báng còn bị heo nhạ báng Ta hôm nay đi ngang qua heo tảo, đám kia heo đều cười. chương 72 trương 72. Bạch lang thiếu chút nữa cũng cười lên tiếng. Bất quá nàng lần này có lần trước kinh nghiệm, bưng kín miệng. Phương sinh nhận thấy được kia đầu tính xuống dưới, không khỏi mẫn cảm nhữ nhữ mày. Ngươi như thế nào không nói? Bạch lang, không có gì ngươi tiếp tục. Ta thổi cái ngọn nến. Lồng sắt dưa hấu đèn còn ở sáng lên. Không hề có phối hợp bạch lang nói, nhưng là cũng may Phương Sinh không biết. Hắn đoán giận một đống lớn lúc sau, lại nhắc tới thêm tiền nói, sau đó. Bạch lang lại một lần cự tuyệt hắn thỉnh cầu, sau đó hỏi, cho nên, ngươi đi vào một ngày điều tra đến cái gì sao? Phương Sinh tức giận nói, ta hiện tại đi đến chỗ nào đều bị người vây xem, như thế nào điều tra. Bạch lang dừng một chút, như mày nói. Này ta mặc kệ, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ nói vậy một phân tiền cũng đã không có Nga. Nàng lời này nói thập phần vô lại. Phương sinh không có dự đoán được nàng là cái dạng này người. Nàng không phải vừa rồi còn an ủi chính mình sao? Như thế nào vừa chuyển đầu chính là một bộ vô tình bộ dáng? Ngươi như thế nào có thể như vậy, hiện tại là ta không hoàn thành nhiệm vụ sao? Hiện tại là khách quan điều kiện không cho phép. Hắn hiện tại loại này tình cảnh, thần tiên đều cứu không được hảo đi. Phương sinh còn muốn rào biện. Bạch Lang nghe xong lời này, lại híp híp mắt, lời nói thâm thiế nói: Ngươi vừa thấy liền còn không có trải qua quá tu chân giới. Độc, đánh đi. Ta nói cho ngươi, trên thế giới này tiền đều không phải hảo kiếm. Phương Sinh, hắn dừng một chút. Bạch Lang liền nói: Ngươi lại vô nghĩa. Ta liền giảm một viên linh thạch. Một câu một viên. Thực hảo. Phương Sinh rốt cuộc không nói. Nhưng mà, liền ở Bạch Lang cùng Phương Sinh nói thời điểm, cũng không có chú ý tới, trong phòng dưa hấu đèn. Giờ phút này đầu đống nhiên hơi hơi giật giật. Sơn si bị khí hôn mê bất tỉnh. Bởi vì không có thân thể, hắn hiện tại trong cơ thể thi khí một chút một chút ở tiêu tán. Thiên thần đành phải dùng chính mình ma khí truy tìm đến kia nửa thi, trước đem thân thể mang về tới. Cũng may hắn tu vi so sơn si cao rất nhiều. Lần này thao tác, đảo cũng đơn giản. Bạch lang cùng phương sinh đối thoại thời điểm, kia an dưa hấu đèn nửa thi liền thay đổi một người. Dùng ma tức tham nhập thân thể sau, thiên thần nhíu nhíu mày. Ở thích dưỡng thể xác lúc sau, mới dùng ma thức bắt đầu điều tra xung quanh. Kết nồi liền thấy được trước bàn ngồi một con tiểu Bạch Long. Kia Long giác thiếu nữ ăn mặc một thân bạch đi li, đưa lưng về phía bàn đá, chính cầm một viên hạt châu không biết đang nói cái gì. Đây là Bạch Lang. Căn cứ phía trước Quý Tu ký ức, Thiên Thần mơ hồ nhận ra tới chút. Ở hắn ma hồn chi nhất Quý Tu chính mình dịch cốt đúc lại thân thể khi, hắn liền gặp qua cái này thiếu nữ. Quý Tu vứt bỏ ma tộc thân phận, dịch cốt là lúc Đó là thiên thần cùng hắn duy nhất giao thoa chỗ. Hai người ký ức có đôi khi sẽ trọng điệp. Hắn liền cũng ở quý tu trong đầu gặp qua nàng. Thái thanh tông yến phất quang dưới tòa đệ tử. Quý tu tiểu sư muội Hơn nữa xuất thân vô sinh hải, thân phận thập phần cao quý. Hắn muốn là chuẩn bị trực tiếp mở ra lồng sắt mang theo sơn si thân thể rời đi. Lúc này thấy đến bạch lang lại thay đổi chút chủ ý. Chờ nàng đem nói cho hết lời. Trước ngày mai, nếu là còn điều tra không đến tin tức. Người minh bạch Bạch lang biên uống trà biên buông lời hung ác. Ngữ khí cùng thoạt nhìn mềm mại bóng dáng hoàn toàn không giống nhau. Thiên thần ở ma thức trông được. Khó được tới chút hương thú. Này đến phất quang đệ tử nhưng thật ra không câu nệ tiểu tiết. Hán ma khí cắt kim loại huyền thiết quan lung, rất nhỏ răng rắc một tiếng sau, dưa hấu đèn trung ánh đến sâu kín. Nhưng thật ra không gọi người nhìn ra mảy may tới. Bạch lang thành công uy hiếp phương sinh, đêu hắn khí dậm chân, lại không thể không đi làm việc lúc sau, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cắt đứt liên hệ. Hảo hảo nói chuyện không nghe, thế nào cũng phải gọi người uy hiếp. Ta thoạt nhìn là cái loại này sẽ thỏa hiệp người sao. Nàng buông cái ly, khổ không được sao. Lại cầm lấy trên bàn mức hoa quả. Dưa hấu đèn ánh đèn chiếu vào trên bàn, sâu kín minh ám. Bạch lang động tác ngừng một lát, ngón tay dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía dưa hấu đèn. Ngươi lại tới đoạt thân thể. Nàng cho rằng tới chính là Sơn Si. Bởi vì cái này huyền thiết lung có vô đỉnh tự pháp chú, Sơn Si phá không khai cho nên bạch lang còn tính yên tâm, cũng liền hoàn toàn không có sợ hãi ý tứ. Thiên thần trong lòng nghĩ, sơn si này phế vật quả thật là phế vật. Ngay cả một cái vừa qua khỏi tâm ma kiếp, tới rồi nội chiếu kỳ tiểu long đều khinh thường hắn. Hắn ngoài miệng không có trả lời. Bạch lang nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng nhìn lầm rồi? Nàng cầm mức hoa quả ở dưa hấu trước mặt quơ quơ, dưa hấu đèn vẫn không núc ních, phảng phất nàng vừa rồi mặc danh dự cảm là ảo giác giống nhau. Bạch lang nhíu nhíu mày, lâm bâm lầu bầu chuyện này không có khả năng a chẳng lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều tiểu bạch long đứng trên mặt đất cùng trong phòng dưa hấu đèn nhìn nhau thật lâu từ đầu nhìn đến chân ở trước sau đều không có vấn đề lúc sau nàng mới nhíu mày xoay người sang chỗ khác tính hôm nay hảo kỳ quái a luôn phát sinh không thể hiểu được sự tình tính tính ngủ đi bạch lang vốn là nghĩ như vậy chính là nàng mới vừa xem nhẹ dưa hấu đèn đi đến giường biên trước mắt liền tối sầm ngã xuống trên mặt đất phía trước vẫn luôn bất động dưa hấu đèn loé loé Thiên thần thao túng này Sơn Si thân thể đẩy ra huyền thiết nhà giam, từ bên trong đi ra. Hắn ánh mắt ở trong phòng tuần tra một vòng lúc sau, định ở ngã trên mặt đất tiểu bạch lòng trên người. Vô đỉnh tự đệ tử buổi sáng luôn luôn là muốn đi sớm nhất khóa. Bởi vì bạch lang ngủ đến giữa trưa luôn là bỏ lỡ, cho nên đại gia cũng rất ít kêu nàng. Bị phát hiện không thấy là ở ngộ trần trở về thời điểm. Ngày hôm qua tuy nói cái kia Sơn Si bị khống chế, Nhưng là hắn tổng cảm thấy vẫn là có chút không yên tâm. Hắn tính cách trầm ổn quán, cũng thao tâm nhiều. Buổi sáng làm xong sớm khóa lúc sau, liền tới Bạch lang khách xá. Bạch Thí chủ. Nội trần gõ gõ môn lúc sau, không có người để ý tới. Hắn chậm rãi nhăn lại mi, lại gõ cửa biến. Bạch Thí chủ đi lên sao. Trong phòng vẫn là không người trả lời. Nội trần ý thức được không đúng. Sắc mặt khẽ biến, một phen đẩy cửa ra. Lại phát hiện bên trong trống rỗng một người cũng không có. Bạch lang trên giường chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, biểu hiện tối hôm qua thời điểm, người đã không thấy tâm hơi. Mà bên cạnh giam giữ sơn si lồng sắt lại một người cũng không có. Nội chân mới vừa phát hiện bạch lang đã không thấy thời điểm. Nàng đã bị bắt tới rồi ma vực. Ngay từ đầu bị đánh vực. Bạch lang hoàn toàn không cảm giác, vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau hừng đông nàng mới tỉnh. Bạch lang ngồi dậy sau, xoa xoa đau nhức cổ, còn không có phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra, chờ một lát mới nhớ tới. Từ từ, không đúng. Nàng bị người ám toán. Cho nên, hiện tại không phải ở vô đỉnh tự. Nàng ở đâu? Bạch lang mở to hai mắt, quay đầu đi liền thấy trong phòng bài trí quả nhiên cùng nàng quen thuộc không giống nhau. Nơi này trang trí tử khí trầm trầm, cùng nàng phía trước trụ địa phương hoàn toàn không giống. Này đến tột cùng là chỗ nào? Chẳng lẽ ta đã chết? Nơi này là địa phủ. Bạch lang sờ sờ chính mình không khỏi hỏi ra thanh. Lúc này bên tai truyền đến một đạo thanh âm. Nơi này là ma vực. Thanh âm này chợt vừa nghe cùng nhị sư huynh có điểm giống, nhưng là cẩn thận nghe lại không giống nhau. Bạch Lang lúc này còn không có nghĩ đến ma tôn trên người, suy nghĩ còn dừng lại ở tới trộm thân thể sơn si. Miệng một gáo liền hỏi, ngươi là dưa hấu đèn? Trong không khí hơi hơi tĩnh tĩnh. Chân chính mới vừa an phía trên sơn si nhìn mắt ma tôn sắc mặt, dọa run bần bật. Bạch Lang mới vừa ngồi dậy tới, liền nghe thấy đối phương trầm giọng nói, không phải. Vậy ngươi là tưởng chối ta lại đây uy hiếp ta sư tôn? Nàng lại hỏi. Thiên thần dừng một chút, không nói gì. Chỉ là rời đi trước dặn dò người khóa kỹ phòng, không cho phép người ra tới. Bạch lang nghe thấy không ai nói chuyện, liền biết chính mình đoán đúng rồi. Nay ma tộc quả nhiên là tưởng bắt cóc nàng tới uy hiếp sư tôn. Chỉ là không biết đại gia có biết hay không nàng mất tích. Bạch lang sờ sờ chính mình túi càng khôn, quả nhiên là bị thu đi rồi. Bất quá. Trong tay háo huyết thanh châu còn ở, không có bị phát hiện. Bạch lang mất tích tin tức thật lâu kinh động giả ly. Hắn vốn là ở tinh tu, trong tay một đốn, nắm lần chàng hạt nháy mắt tàng ra. Thánh, thánh tăng này. Bên cạnh Sa di hoảng sợ. Gia ly bỗng nhiên mở mắt ra. Ngươi là nói tiểu bạch bị ma tộc bắt đi. Ngộ trần đem chuyện hồi sáng này nói một lần. Đang nói đến huyền thiết lung bị mở ra thời điểm, đáp án đã rõ như ban ngày. Chứ bỏ ma tộc sẽ không lại có mặt khác. Chỉ là còn gọi ngộ trần có chút kỳ quái chính là, này sơn si tu vi không cao. Nguyên bản cơ hồ không có khả năng phá khai lồng sắt. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là lúc này việc đã đến nước này, hắn đành phải nhữ những mày. Thánh tăng, bạch thí chủ mất tích, hiện giờ làm sao bây giờ? Cũng không biết kia ma tộc đến tột cùng ra sao mục đích? Ra sao mục đích? Vô luận ra sao mục đích? Gia ly nhấp chặt ngôi, trên tay bị lần tràng hạt cắt qua đều không có phản ứng lại đây. Thẳng đến bên cạnh có người nhắc nhở, mới quá thần. Thánh tăng, ngài đổ máu. Đầu ngón tay đau đớn làm hắn thanh tỉnh chút. Nhữ nhữ mày nói, ta đi ma giới. Bạch lang bị ma tộc bắt đi. Vô luận như thế nào, hắn đều đến đi một chuyến ma giới không thể. Tưởng tượng đến kia long giác thiếu nữ đặt mình trong với hiểm cảnh bên trong, già Ly liền buộc chặt tay. Các ngươi mấy cái bảo vệ tốt vô đỉnh tự, chờ ta trở lại. Hắn đứng dậy, vừa muốn đi. Ai ngờ liền thu được Thái Thanh Tông truyền âm phủ. Ta đi tiếp người. Nói chuyện chính là quý tu. Hắn đã nhiều ngày đã loại bỏ ma cốt. Cùng thương nhân vô dị. Ở thu được bạch lang bị ma tộc bắt đi tin tức sau, trước tiên liền liên hệ vô đỉnh tự. Gia Ly còn muốn nói cái gì? liền nghe quý tu nói, Phật tu cùng ma tu trời sinh tương khắc, ở ma vực thánh tăng thực lực phát huy không ra một phần mười. Hơn nữa hắn dừng một chút. Luận ma vực, không có người so với ta càng quen thuộc. Bạch sư điệt đã bị bắt đi rồi. Vô đỉnh tự liền không thể lại thất thủ. truyền âm phù lúc này nói chuyện là minh di chân quân. Ma vực bắt đi bạch lang ý tưởng. Đại gia cũng đều có thể đoán được vài phần. Đơn giản là uy hiếp thôi. Nếu là vài người đều đi, ngược lại không tốt. Gia Ly nhóc chặt ngôi, chỉ có ngộ trần một người nhìn đến thánh tăng trong tay vết máu. Rất sâu một đạo miệng vết thương xẹt qua lòng bàn tay. Nhìn hẳn là rất đau đi. Hắn cuối cùng chỉ có thể rũ mắt nói. Làm phiền. Gia Ly thanh âm khô khốc. Quý tu dừng một chút, không nói gì. Truyền âm phù đoạn rớt. Kia hạt châu còn lăn đầy đất. Gia Ly thanh linh vô cấu khuôn mặt vào lúc này gọi người nhìn mặc danh có chút áp lực. "Thánh tăng, ngài muốn hay không xử lý một chút miệng vết thương?" Tiểu Sa Di nhắc nhở nói. Gia Ly không nói gì, qua một lát mới lắc đầu, "Không cần. Ta không có việc gì, các ngươi đi xuống đi." Những đệ tử khác thấy thế đành phải trước rời đi, chỉ có Ngộ Trần. Hắn bước chân dừng một chút, đi đến ngoài cửa sau nhìn mắt đang ở Phật đường thánh tăng. Bạch y tăng nhân một thân tuyết trắng tăng y, hề. nhắm mắt lại, Nhìn như cùng bình thường không ngại bộ dáng, lại càng thêm có vẻ phía trước gáp lực giống thật. Nửa bên minh ám chiếu vào giả ly trên người. Ngộ chân dừng một chút, trước khi đi bỗng nhiên thấp giọng nói, Thánh tăng, ngươi tâm loạn. Bên hai thanh âm tuy thấp, nhưng giả ly lại nghe vào trong thai. Tâm loạn sao? Hắn hơi hơi giật mình. chương 73, chương 73. Bạch lang bị khóa ở ma giới đã một cái ban ngày. Này ma tôn đảo cũng không có làm cái gì. Ăn uống đều có, chỉ là đem nàng đóng lại cái kia, có chuyện mai sương sơn sao? bạch lang nhìn mắt cái bản, đối với ngoài cửa kêu lên, ngoài cửa đưa cơm vừa lúc là bị hắn trà tân quá sơn si, trời biết hắn phí bao lớn công phu mới đưa kia dính một vòng keo nước đầu cấp dỡ xuống tới, còn có dưa hấu thượng linh khóa, thử vài lần sau, cuối cùng bạo sơn si vảy mặt, vẫn là hắn đi tìm ma tôn mới mở ra, đến nỗi trong quá trình bị mắng bao nhiêu lần cùng phun ra bao nhiêu lần huyết, cũng chỉ có chính hắn đã biết. sơn si nghe nói lời này, khít một hơi thật sâu. Có ăn liền không tồi, còn bắt bẻ. Hắn ngữ khí không kiên nhẫn, có lẽ có thể dọa đến người khác, nhưng là lại dọa không đến Bạch Lang. Bạch Lang cũng học đối phương ngữ khí, dừng một chút nói, ngươi có miệng liền không tồi, còn phản bác. Sơn si, bế, miệng. Nhưng mà này tiểu long Phảng phất biết hắn không làm gì được chính mình giống nhau, không ngừng dưa hấu đèn dưa hấu đèn dưa hấu đèn. Nếu không phải ma tôn phân phó không thể động nàng, hắn thật sự tưởng một phen bóp chết cái này phiền nhân quỷ. Mắt thấy Bạch lang muốn đem những người khác hấp dẫn tới. Sơn si lo lắng cho mình mất mặt sự kiện tiết lộ đi ra ngoài, đành phải nói, hảo. Xí muội xương sườn liền xí muội xương sườn. Còn muốn củ mài bánh, mức táo cao, canh cá cùng bát bảo vịt. Này chết hải tử, như thế nào ăn nhiều như vậy? Chỉ có một xương sườn. Sơn si nghiến răng nghiến lợi. Thân là tù nhân Bạch lang cười lạnh một tiếng, còn không có há mổm. Sơn si liền nói, câm miệng, ta đi mua. Bạch lang lúc này mới vừa lòng xuống dưới. Khó được nói thanh, cảm ơn. Sơn si trong lúc nhất thời trước này không từ miệng nàng nghe ra hơn người lời nói, còn có chút kinh ngạc. Nhưng mà hắn đi thời điểm, thu sủng nhược kinh giới, lại trở tay lại cấp phòng ở thượng bộ cái khóa.